Rokekinat bắt phải trả ngay cho Sancho, rồi ra lệnh cho đồng đàng xếp hàng trước mặt, Bà mang lại quần áo, châu báu tiền nong và tất cả những gì họ cướp được từ sau lần chia phần cuối cùng. Sau khi đánh giá từng thứ và chuyển thành tiền những món hàng không thể chia được, chàng phân phát cho mọi người một cách rất công bằng chi li, không ai hơn không ai kém. Chia xong mọi người đều hài lòng hề hà Thấy mình đã được trả đủ. Roke bảo Don Quixote. Đối với đám người này, nếu ta không làm ăn chính xác, thì không thể chung sống với họ được đâu. Sancho có ý kiến. Xem đây thì thấy rằng sự công bằng là một điều hay và cần thiết phải áp dụng, ngay cả với lũ đầu trộm đuôi cướp. Nghe thế vậy, một tên Lola giờ luôn báng súng, và chắc chắn y đã bắn vỡ sọ Sancho. Nếu Nát không hét to bảo dừng tay lại, Sancho hết hồn, bụng bảo dạ sẽ không hé môi, chừng nào còn ở gần hạng người này. Lúc này có một tên cướp chạy tới, y làm nhiệm vụ quan sát các đường giao thông xem có ai qua lại để báo cáo tình hình cho chủ tướng. Y nói, thưa chủ tướng cách đây không xa, trên đường đi Barcelona có một đám đông đang kéo lại đây. Roke hỏi, người có biết đó là những người đi lùng kiếm chúng ta hay là những kẻ chúng ta đang tìm kiếm không? Dạ, đó là những kẻ chúng ta tìm kiếm. Nếu vậy, tất cả hãy ra mặt đường và dẫn ngay chúng về đây, không được để lọt một ai. Roke ra lệnh. Lệnh được chấp hành ngay. Don Quixote, Sancho và Roke ở lại chờ xem lũ cướp mang được gì về. Trong khi ngồi đợi Roke hỏi Don Quyote Chắc hẳn ngài Don Quyote thấy cuộc sống của chúng tôi lạ lùng lắm nhỉ Luôn luôn có những cuộc phiêu lưu mới Luôn luôn những sự kiện mới Tất cả đều nguy hiểm Tôi không lấy làm lạ Nếu Ngài nghĩ như vậy Vì xin thú thật với Ngài rằng Không có cuộc sống nào bấp bênh và phấp phòng hơn cuộc sống của chúng tôi Tôi đã phải chấp nhận nó Vì bị những ý muốn báo thù thúc đẩy mạnh mẽ tới mức làm sôi động những trái tim bình tĩnh nhất tôi còn có lòng thương người và có thiện ý song như vừa nói với ngài ý muốn phục thù một sự xúc phạm đối với tôi khiến tôi đã phải từ bỏ những thiên hướng tốt đẹp và lao sâu vào con đường này mặc dù biết là không lương thiện rồi từ vực thẳm này tới vực thẳm khác từ tội lỗi này tới tội lỗi khác những cuộc báo thù cứ tiếp nối nhau báo thù cho mình Rồi báo thù cho người khác. Nhờ ơn Chúa, tuy đang chìm ngập trong rối ren, tôi không mất hy vọng, một ngày kia sẽ gỡ ra được và cập bến an toàn. Don Tê ngạc nhiên, thấy Roke thốt ra những lời lẽ chí lý như vậy. Vì chàng cứ nghĩ rằng trong bọn chuyên nghề cướp của giết người này, làm gì có ai biết nói năng phải trái. Chàng đáp: "Thưa ngài Roke, Muốn lo khỏi bệnh, trước tiên phải biết rõ bệnh, và con bệnh phải uống những vị thuốc do ông thầy bốc cho. Ngài là con bệnh, ngài biết bệnh mình và ông cao xanh kia, nói đúng hơn là chúa người thầy thuốc của chúng ta, sẽ kê những vị thuốc khiến cho ngài khỏi bệnh. Thông thường bệnh lui dần dần, không lui ngay như thể có phép màu, hơn nữa những người có tội, nhưng có hiểu biết có thể chữa chạy nhanh hơn kẻ ngu ngốc. Một khi Ngài tỏ ra hiểu biết qua những lời vừa phát biểu, chỉ cần có lòng dũng cảm, và ta có thể bằng lương tâm của mình hy vọng đẩy lùi bệnh. Nếu Ngài muốn rút ngắn đường đi và chóng quay về với chính đạo, xin hãy theo tôi. Tôi sẽ huấn luyện cho Ngài trở thành hiệp sĩ giang hồ. Ngài sẽ phải qua những cơn gian lao vất vả, coi đó như một sự sám hối và chẳng bao lâu Ngài sẽ bay bổng lên trời. nghe Don Tê khuyên nhủ, roke chỉ cười rồi chàng chuyển sang vấn đề khác, kể lại câu chuyện bi thảm của Claudia Heronima. Nghe xong Sancho sót xa mãi cho người con gái tài sắc vẹn toàn. Lúc này bọn cướp đi chặn đường về, giải theo hai nhà quý tộc đi ngựa, hai người hành hương đi bộ, một cỗ xe chở toàn đàn bà con gái với sáu người hầu. Vừa cưỡi ngựa, vừa đi bộ Và hai người coi ngựa của hai nhà quý tộc nói trên Quân cướp vây quanh bọn người này Rồi cả kẻ bại lẫn người thắng đứng im phang phát Chờ chủ tướng Roke Ginat lên tiếng Trước tiên chủ tướng hỏi hai nhà quý tộc là ai, đi đâu, có bao nhiêu tiền Một người đáp Thưa ngài, chúng tôi là đại úy phá binh trong quân đội Đại đội của chúng tôi đóng tại napolea Chúng tôi sẽ lên bốn chiếc thuyền chiến đang đậu tại Barcelona để tới Syria theo lệnh trên. Chúng tôi có mang theo hai ba trăm đồng tiền vàng. Đối với chúng tôi, đó là món tiền lớn mang lại hạnh phúc. Vì cuộc đời túng bấn của con nhà lính không cho phép có những kho của lớn hơn. Roke quay sang hai người hành hương, nhắc lại câu vừa hỏi hai viên đại úy. Hai người đáp là họ ra bến đáp tàu đi Roma. cả hai mang trong người sáu chục real chủ tướng hỏi có những ai ngồi trong xe ngựa đáp trong xe có bà chủ tôi là doa oma de quiñones phu nhân của quan đầu tỉnh Napolet cùng với con gái nhỏ một thị nữ và một bà quản gia đi theo xe có sáu người hầu tiền có sáu trăm đồng vàng roque nát nói như vậy là ở đây Chúng ta có 900 đồng tiền vàng và 6 chỗ krean. Số quân của ta vào khoảng 60 người. Nào, hãy tính hộ xem mỗi người được bao nhiêu, vì ta tính toán không thạo. Nghe thế vậy lũ cướp hô to. Chúc roke sống muôn tuổi, mặc dù lũ chó săn muốn hãm hại chàng. Hai viên đại úy tỏ ra buồn phiền. bà mệnh phụ giàu dĩ hai người hành hương cũng chẳng vui vẻ gì vì thấy sắp bị tước đoạt hết tài sản lời tuyên bố của rookie làm cho họ hồi hộp song chẳng muốn kéo dài nỗi lo âu của họ cách xa một tầm súng cũng nhận thấy quay sang bảo hai viên đại úy thưa hai vị đại úy xin hai ngài hãy vì phép lịch sự vui lòng cho tôi giật sáu chục đồng tiền vàng Và cũng xin bà lớn cho mượn tạm chục đồng, để làm vừa lòng đám quân của tôi, vì ai làm nghề nào sống về nghề ấy. Sau đó các vị có thể đi tự do, không bị ai quấy nhiễu. Tôi sẽ cấp giấy thông hành, nếu gặp các đơn vị của tôi dài rác quanh vùng, các vị sẽ không bị họ gây phiền phức. Tôi không có ý định xúc phạm đến quân nhân và đàn bà con gái, đặc biệt là những phu nhân quyền quý. Hai viên đại úy hết lời cảm tạ thái độ nhã nhặn và tính quảng đại của Roke. Vì thế chàng không tơ hào tới tiền của họ. Bà Donia Khiormac để Kionex định xuống xe hôn chân và tay Roke vĩ đại. Song chàng không dám. Không những thế, chàng còn xin lỗi vì đã gây phiền hà cho bà do yêu cầu của nghề nghiệp xấu xa này bắt buộc chàng phải làm. Bà này vội bảo một người hầu nộp 80 đồng tiền vàng theo sự phân bố của Rô Hai viên đại úy cũng lấy ra 60 đồng. Hai người hành hương định đưa số tiền ít ỏi của mình. Nhưng Rô gạt đi, rồi quay lại bảo đám lâu la. Trong số tiền vàng này, mỗi người sẽ được hai đồng. Còn thừa 20 đồng, ta cho hai người hành hương 10 đồng và cho bác giám mã này 10 đồng. Để bác ta không nói xấu về việc làm của chúng ta. Sau đó Roke bảo mang giấy bút lại. Đi đâu chàng cũng đem theo. Trao cho họ giấy giới thiệu với các tướng lĩnh của mình. Rồi tiễn họ lên đường. Đoàn người ra đi tự do. Lấy làm ngạc nhiên về tính tình cao thượng, tướng mạo oai phong. Cũng như cách giải quyết kỳ lạ của Roke. Coi chàng như một Alehdanro đại đế. hơn là một tên cướp khét tiếng một tên trong đám thủ hạ lầm bẩm nói bằng tiếng địa phương chủ tướng của chúng ta giống thầy tu hơn tướng cướp từ giày nếu muốn chơi sang thì bỏ tiền túi ra đừng lấy của chúng tôi tên vô phúc này nói không nhỏ lắm roke nghe được chàng liền tuốt gươm bổ một nhát đầu nó xẻ làm đôi chàng nói ta trừng trị những kẻ xấc láo Và không biết giữ mồm như thế đó Mọi người xanh mặt Không ai dám nói nửa lời Đủ biết họ phục tùng chàng Tới mức nào Roke ngồi một chỗ Viết thư cho bạn ở Barcelona Báo tin chàng đang có khách Là Don Tê Sư Mancha Hiệp sĩ Giang Hồ Được người đồn đại bao chuyện lạ kỳ Con người ý nghĩ và giỏi Giang có một trên đời Rằng trong bốn ngày nữa Và dịp lễ thánh Baota, chàng sẽ dẫn Don Kiyote tới bãi biển thành phố với đầy đủ vũ khí trên người với con ngựa Rosinante và giám mã Sancho cưỡi Lừa. Roke viết tiếp, tôi muốn nhờ anh loan tin này cho các bạn Niarot của chúng ta để họ được dịp mua vui. Tôi không muốn đối thủ của tôi là phe cánh can đen được hưởng thú đó. song điều này không thực hiện được. Vì những hành động vừa điên vừa tỉnh của Don Quixote và những câu nói hài hước của giám mã Sancho không thể không làm cho mọi người đều thích thú. Viết xong, Roke trao thư cho một lâu la của mình. Tên này thay bộ đồ kẻ cướp bằng bộ cánh nhà nông đi vào thành Barcelona, chuyển bức thư cho người bạn của Roke. Don Quixote ở chơi với Roke 3 ngày ba đêm và cho dù chàng ở lại 300 năm, Cũng không thiếu những điều khiến chàng phải ngạc nhiên Về cuộc sống của đám lục lâm này Đây có một đám vừa ngủ dậy Chỗ kia đám khác đang trẻ chén Kẻ bỏ trốn không hiểu vì sao Kẻ chờ đợi mà không biết chờ ai Họ ngủ đứng, đang ngủ Bỗng trở dậy chuyển đi nơi khác Công việc của họ là rình mò Nghe báo cáo, thổi ngòi súng hỏa mai Mặc dù loại vũ khí này không có nhiều vì hầu hết dùng súng miệng le. ban đêm Roque ở riêng một nơi, không ai biết, vì những bản án của phó vương Barcelona kết chàng và tội tử hình, khiến chàng lo ngại hãi hùng, không giáo tin bất cứ ai, kể cả bộ hạ của mình, e chúng có thể hạ thù hoặc trao nộp cho pháp luật. Thật là một cuộc sống khốn khổ cực nhọc. Sang ngày thứ tư, Don Quixote Sancho Roque, cùng thủ hạ của chàng đi Barcelona. Họ đi theo những đường mòn, đường tách, đường khuất và tới Barcelona lúc đêm trước ngày lễ Thánh Hoan. Roke ôm hôn Don Quixote và Sancho, trao cho bác giám mã 10 đồng tiền vàng đã hứa nhưng chưa đưa. Rồi hai bên chia tay nhau với những lời từ biệt rất thắm thiết. Roke đi rồi, Don Quixote ngồi trên mình ngựa chờ sáng. Chẳng bao lâu xa xa, chân trời phía đông hiện ra khuôn mặt sáng sủa của bình minh, cây cỏ hoa lá tương bừng trỗi dậy. Vừa lúc đó vang lên bên tai hàng nghìn tiếng sáo, tiếng trống, tiếng chuông và tiếng hò hét, tránh ra, tránh ra, của những phu chạm đi ra ngoại thành. Rồi bình minh nhường chỗ cho mặt trời từ từ nhô lên, to và tròn như tấm khiên. đun kêu tê và sancho đưa mắt nhìn khắp xung quanh. họ thấy biển khơi mà họ chưa được biết bao giờ, cảm thấy mênh mông và rộng hơn rất nhiều so với hồ ruidera của họ ở xứ mancha. họ thấy bên bờ biển có nhiều thuyền chiến, vài mui cuốn gọn, cờ sĩ phần phật tung bay trước gió là xuống sát mặt nước. trên thuyền vang lên tiếng kèn tiếng địch, lúc êm dịu khi hồn tráng. Những chiếc thuyền bắt đầu di chuyển Như thể dàn trận chiến đấu Đồng thời có rất nhiều kỵ sĩ Trong những bộ lễ phục sang trọng Cưỡi những con ngựa lực lưỡng Từ trong thành phi ra Lính trên thuyền khai hòa Từ trên thành và các pháo đài Tiếng súng cũng nổ vang Pháo mặt đất như xé không chung Pháo dưới thuyền đáp lại Mặt biển gieo vui Mặt đất tưng bừng Không chung sáng sủa. trừ đôi lúc bị làn khói súng bao phủ đem lại một niềm hưng phấn bất ngờ cho mọi người riêng sancho thắc mắc không biết những hình khối to lù lù đang di chuyển trên mặt biển kia có bao nhiêu chân don còn đang phân vân ngỡ ngàng trước cảnh tượng đó bỗng đâu đoàn kỵ sĩ mặc lễ phục họ reo phi tới một người chính người bạn đã được roque okay thông báo cất lớn tiếng xin có lời chúc mừng ngài tới thăm tỉnh chúng tôi tấm gương ngọn hải đăng ngôi sao bắc cực của ngành hiệp sĩ giang hồ xin có lời chào hiệp sĩ dũng cảm don quioto sư mancha tôi không nói tới hiệp sĩ giả tạo bịa đặt mà người ta giới thiệu gần đây trong những cuốn sách bịp bợm mà muốn nói tới hiệp sĩ thực thụ con người thẳng thắn thủy chung đã được hiền sĩ amete Beleneli tinh hoa của giới sử gia mô tả Đôn Kiêu tê không kịp trả lời, và đoàn kỵ sĩ cũng không để chàng trả lời. Họ cho ngựa chạy vòng tròn, vờn múa quanh mình Đôn Kiêu Tê. Thế vậy chàng hiệp sĩ quay lại bảo giám mã, hẳn các hiệp sĩ này, biết thầy trò ta, ta đánh cuộc, họ đã đọc sách viết về chúng ta, và cả cuốn sách mới in của anh chàng xứ Aragon kỵ sĩ đã chào mừng don Tê lúc đầu tiến tới trước mặt chàng và nói mời ngài don Tê đi theo chúng tôi tất cả chúng tôi đây đều là tôi tớ của ngài và là bạn chí thiết của roque guinard don quioto đáp thưa hiệp sĩ nếu như một sự lịch thiệp đẻ ra một sự lịch thiệp khác phép lịch thiệp của ngài hẳn là con đẻ hoặc bà con thân thích với phép lịch thiệp của chàng roque vĩ đại xin để tùy ngài dẫn tôi đi vì ý muốn của ngài cũng là ý muốn của tôi và chăng ngài có thể bắt ý muốn của tôi phụng sự ngài vị sĩ cũng đáp lại bằng những lời lẽ rất lễ phép mọi người rước chàng đi vào giữa rồi cả đoàn tiến vào thành trong tiếng sáo và tiếng trống con quỷ xưa nay có tiếng là tinh quái song lũ trẻ con còn tinh quái hơn quỷ Bởi vậy khi đoàn người vừa tới cổng thành, có hai đứa trẻ tinh nghịch và táo tợn, lèn vào giữa. Một đứa vén đuôi con sám, đứa kia vén đuôi Rosinante, nhét cho mỗi con một nắm cành gai và bộ phận nằm dưới đuôi. Hai con vật khốn khổ bị những chiếc đinh thúc ngựa kỳ lạ đâm vào da thịt, đau cong cả đuôi, càng cong càng đau, lồng lên đá hậu túi bụi, vật luôn chủ của chúng xuống đất. Vừa thẹn vừa tức, Don Kiêu chạy lại rút bó gai cắm vào người con ngựa con. Sancho cũng làm theo. Những kỵ sĩ cùng đi với Don Kiêu muốn chỉ lũ trẻ hốn láo nhưng không được vì chúng đã lẩn vào giữa đám trẻ con lũ lượt theo sau. Don Kiêu Tê và Sancho lại leo lên ngựa và lừa. Rồi cũng vẫn nghi thức ấy và tiếng nhạc ấy. Cả đoàn đi tới một tòa nhà đồ sộ nguy Nga Chứng tỏ chủ nhà là một quý tộc giàu có Ta hãy tạm để chàng hiệp sĩ đấy Vì hiền sĩ Amate muốn như vậy Chủ nhân ngôi nhà tên là Don Antonio Moreno Một quý tộc giàu có hóm hình Thích những trò tiêu khiển vui nhộn và tế nhị Khi Don Kiyote tới Ông nghĩ cách làm sao khêu gợi tính điên dại của chàng mà không gây tổn thất gì. Vì những trò đùa làm người khác phải đau đớn, không thể coi là trò đùa cũng như những trò giải trí sẽ mất tác dụng nếu làm thiệt hại tới người thứ ba. Đầu tiên, ông sai gia nhân tước hết vũ khí trên người Don kiêu chỉ để lại cho chàng chiếc áo cũn cỡn bằng da nai mà chúng tôi đã nhiều lần nhắc tới. Người ta dẫn chàng ra đứng bao lơn, nhìn xuống một đường phố chính của tỉnh để khách qua lại và lũ trẻ con xem chàng như xem một con khỉ các kỵ sĩ mặc lễ phục đi qua đi lại trước mặt chàng như thể họ thắng bộ để nghênh tiếp chàng chứ không phải vì hôm đó là ngày lễ sancho vô cùng hài lòng bác cảm thấy không biết do đâu mình lại được sắp ăn những bữa cỗ như ở đám cưới camacho Được ở nhà giống như nhà của Don Diego de Miranda hay như lâu đài của ông công tước Hôm đó Don Antonio mời mấy người bạn cùng đến ăn. Tất cả mọi người đều tôn trọng và đối xử với Don Quixote như một hiệp sĩ giang hồ, khiến chàng nở từng khúc ruột dương dương tự đắc. Trong khi đó Sancho nói những câu khôi hài, khiến đám gia nhân và tất cả những người nghe đều như dán tai và miệng bác. trong lúc đang ăn don antonio bảo sancho anh sancho này ở đây chúng tôi nghe đồn rằng anh rất thích món chiên bao bột và món thịt băm viên nếu như ăn không hết hãy cất vào ngực để dành đến ngày hôm sau sancho đáp thưa ngài không phải thế đâu tôi vốn sạch sẽ và không tham ăn có ông chủ don quixote của tôi biết đấy thầy trò tôi có thể sống trong tám ngày với một nắm hạt rè rừng và trái hồ đào Tất nhiên, nếu có khi nào người ta cho tôi con bò, tôi sẽ đi làm thần buộc nó lại. Tôi muốn nói là ai cho gì tôi cũng ăn, và nếu gặp cơ hội, tôi không bỏ lỡ. Bất cứ ai bảo tôi ăn tục và bẩn đều có thể coi là kẻ nói láo, và nếu như tôi không xử những vị dâu tóc đạo mạo trên bàn tiệc này, tôi sẽ nói chuyện bằng cái khác. Don Kiêu có ý kiến. Chắc chắn đức tính tàn tiện và sạch sẽ của Sancho trong vấn đề ăn uống có thể ghi khắc vào bằng đồng để lưu truyền mãi mãi cho đời sau. Của đáng tội, khi đói bụng, anh cũng hơi háo ăn, vội vàng và bằng cả hai bên hàm. Nhưng anh ta luôn luôn giữ vệ sinh và trong thời gian làm thống đốc, anh ta rất khảnh ăn nho và cả hạt lựu bằng đĩa. Don Antonio hỏi sao? Sancho đã làm thống đốc ư? Sancho đáp phải, thống đốc một hòn đảo tên là Bagratania. Trong 10 ngày cai trị, tôi đã dốc hết sức lực, mất cả ăn cả ngủ, và tôi đã rút ra bài học là xem khinh tất cả các chức thống đốc trên đời. Trong khi chạy trốn khỏi nơi đó, tôi bị rơi xuống vực tưởng chết, ngờ đâu thoát nạn. Don kể đầu đuôi câu chuyện Sancho làm thống đốc khiến mọi người thú vị lắm. Tiệc tan, Don Antonio cầm tay Don Quixote dắt sang một phòng khác, trong đó có đặt một cái bàn trông như bằng vân thạch, đứng trên một chậu cũng bằng vân thạch, trên bàn đặt một cái đầu bằng đồng theo biểu tượng bán thân của các hoàng đế La Mã. Don Antonio đưa Don Quixote đi đi lại lại trong phòng, vòng quanh bàn, lát sau ông nói với chàng: "Thưa ngài Don Quixote, nhân lúc này không có ai nghe thấy chúng ta vì cửa phòng đóng chặt tôi muốn giới thiệu với ngài một trong những chuyện phiêu lưu kỳ lạ nhất nói đúng hơn là một trong sản phẩm tân kỳ nhất mà con người có thể nghĩ ra với điều kiện là ngài vùi sâu chôn chặt tận đáy lòng đôn kiêu tề đáp xin thề nói để thêm phần chắc chắn tôi sẽ chặn một tảng đá lên trên thưa ngài đôn antonio Lúc này chàng đã biết tên chủ nhà, xin ngài biết cho rằng, ngài đang nói chuyện với một người có tai để nghe, nhưng không có lưỡi để hỏi. Bởi vậy, ngài có thể yên tâm chuyển vào lòng tôi những điều ngài đang ấp ủ trong lòng, coi như chuyển vào vực thẳm của sự yên lặng. Don Antonio nói, tin vào lời hứa của ngài, tôi muốn làm cho ngài phải ngạc nhiên về những điều ngài sắp nghe và nhìn. qua đó làm khôi khỏa nỗi phiền muộn canh cánh trong lòng, không biết thổ lộ những điều bí mật với ai, vì không phải gặp ai cũng kể ra được. Ngạc nhiên đôn kiêu chờ xem có chuyện gì, khiến chủ nhà phải rào trước đón sau như vậy. Đôn Antonio cầm tay đôn kiêu trò vào cái đầu bằng đồng, vào mặt bàn và chân bàn bằng vân thạch, nói Thưa ngài đôn kiêu Cái đầu này do một trong những pháp sư phổ thủy cao cường nhất trên đời này sáng chế ra. Hình như ông ta là người Ba Lan và là đồ đệ của pháp sư Epcotio Chứ danh, một con người làm nhiều chuyện phi thường như lời thiên hạn đồn đại. Ông ta đến nhà tôi và đã làm cái đầu này với giá một ngàn đồng tiền vàng. Đặc tính của nó là có thể trả lời tất cả những câu hỏi người ta hỏi trực tiếp. Ông thầy đã xem hướng Vẽ những chữ tượng hình, quan sát các vỉ tinh tú, xem xét các tiêu điểm, và cuối cùng tạo ra một cái đầu hoàn thiện hoàn mỹ. Ngày mai chúng ta sẽ biết rõ, vì ngày thứ sáu trong tuần, cái đầu này câm. Hôm nay là thứ sáu, cho nên phải chờ đến ngày mai. Trong thời gian đó, xin Ngài hãy chuẩn bị những câu hỏi. Tôi đã thử nghiệm, thấy trả lời câu nào cũng đúng cả. Don Quixote rất ngạc nhiên. Vì đặc tính của cái đầu bằng đồng này Trong bụng bán tín bán nghi lời của Don Antonio Tuy nhiên vì khoảng thời gian chờ đợi để thử không lâu Chẳng không nói lại Chỉ cảm ơn chủ nhà đã tiết lộ một chuyện kín đáo như vậy Hai người đi ra Đôn Antonio khóa chặt cửa phòng Rồi họ trở lại chỗ đám khách đang ngồi nghe Sancho huyên thuyên kể mọi chuyện về chủ mình chiều hôm đó don quioto ra phố chơi chàng mặc thường phục không đeo vũ khí khoác một áo choàng khâu tay bằng dạ hung hung mặc vào mùa này đá ắt cũng phải vã mồ hôi trước đó don antonio đã dặn gia nhân phải tiếp chuyện sancho giữ chân không cho ra khỏi nhà don quioto không cưỡi rocinante mà ngồi trên một con la cao lớn đi đứng thong thả yên cương rất sang trọng chàng khoác áo choàng không biết là trên vai áo có gài tấm biển ghi dòng chữ to người này là don quiote xứ man cha khiến chàng lấy làm ngạc nhiên thấy tất cả mọi người đều biết và gọi đúng tên mình chàng quay sang nói với don antonio nghề nghiệp sĩ giang hồ quả là có nhiều đặc quyền đặc lợi vì người nào theo đuổi nghề đó được trở nên lừng lẫy khắp năm châu bốn biển nếu tôi nói sai xin ngài don antonio hãy thử nhìn xem ngay đám trẻ con chưa từng trông thấy tôi bao giờ cũng nhận ra đúng như vậy thưa ngài don quixote cũng như không thể cất giấu được lửa thiên hạ không thể không biết tới đức độ của con người và đức độ của một người được tôi luyện trong lòng cung kiếm lại càng nổi bật hơn hết thầy. lúc don tê được mọi người hoan nghênh như vậy bỗng đâu có một chàng đi qua nhìn thấy những chữ ghi ở tấm biển gắn trên vai don tê bèn nói vang vang quỳ tha lão don tê xứ man cha này đi tưởng đã chết với những ngọn soi quất túi bụi và mạng xương rồi còn vác mặt tới đây làm gì này thằng điên ví thử mi mì một mình cam phận làm thằng điên đóng khung sự điên dầu của mình lại điều đó còn đỡ tai hại Nhưng My có tài làm cho tất cả những ai quan hệ với mi cũng trở thành điên khùng dồ dại. Nếu không phải thế, hãy thử nhìn những vị đang đi theo mi Thằng giờ hơi kia, hãy quay trở về trông coi nhà cửa, chăm sóc vợ con, vứt bỏ những ý nghĩ ngông cuồng, đang gặm nhấm đầu óc và làm cho hóa dồ hóa dại. Đôn Kiêu tê nói, anh bạn hãy đi đường anh và đừng khuyên bảo ai một khi không ai yêu cầu. Ngài Don Kiêu xứ Sư rất sáng suốt Và chúng tôi, những người cùng đi với ngài cũng chẳng mê muội gì Dù ở đâu ta cũng phải quý trọng những người có đức Thôi, mời anh bạn đi khỏi đây Đừng dính dáng vào công việc người khác Một khi không ai nhờ Anh chàng nọ đáp Lạy chúa, ngài nói có lý Khuyên bảo con người ấy Khác nào đấm bị bông Tuy nhiên, tôi xót xa cho những kiến thức Và mọi mặt của con người lầm cầm này Mà thiên hạ ca tụng Cuối cùng sẽ mai một Vì nghề hiệp sĩ sang hồ Trời hại tôi Và cả con cháu tôi Nếu từ nay trở đi Cho dù tôi sống lâu hơn cả Matusalen Tôi còn khuyên bảo ai điều gì Dù cho người ta yêu cầu Nói rồi anh chàng bỏ đi Cuộc dạo phố tiếp tục Tuy nhiên vì trẻ con người lớn Đều rũ ra cười khi đọc tấm biển Đôn Antonio Phải cất bỏ nó đi giả vờ như cất bỏ một vật gì khác. Đến tối họ trở về nhà, thì thấy có các mệnh phụ tới dự dạ hội. Số là bà vợ Don Antonio, vốn là một bà lớn vui tính có nhan sắc và bạc thiệp. Có mời một số bạn gái tới để chào mừng ông khách mới và thưởng thức những trò điên rồ chưa từng thấy của chàng. Sau khi yến tiệc linh đình, buổi khiêu vũ bắt đầu vào lúc 10 giờ đêm. trong số các bà mệnh phụ có hai bà tính tình nghịch ngợm tuy không có ác ý song đùa hơi nhà hay bày trò trêu ghẹo người khác mà không làm phật lòng hai bà thay nhau kéo don tê ra nhảy khiến chàng mệt phơ cả thể xác lẫn linh hồn thật là bật cười khi nhìn thân hình cao lêu đêu quắt queo vàng vọt cứng nhắc trong bộ lễ phục và bước chân nặng nề của chàng Các bà các cô thi nhau đưa tình, còn chàng vẫn rừng dưng. Cuối cùng thấy họ tán sát quá, chàng lớn tiếng nói, cút đi để ta yên. Hỡi những ý nghĩ sai trái trong các bà, hãy dẹp những ham muốn lại. Vì bà chúa của lòng tôi, nàng Dulcinea làng Tobosovo xong, không cho phép bất cứ ai chinh phục trái tim tôi. Nói xong, chàng ngồi phệt giữa phòng, toàn thân đau như dần vì trò khiêu vũ này. Don Antonio bảo gia nhân ấm chàng về giường. Người đầu tiên đỡ chàng dậy là Sancho, bác nói. Ông chủ tôi nhảy nhót làm gì? Ngài tưởng tất cả các bậc anh hùng hào hiệp đều là con mua cả sao? Nếu ngài chịu suy nghĩ một chút, ngài sẽ thấy mình là sai lầm. Thà làm công việc nguy hiểm là giết một tên khổng lồ còn hơn chơi trò nhào lộn. Ví thử đây là chuyện đấm đá, tôi có thể giúp ngài một tay, vì tôi đã giỏi như chim ưng. Môn nhảy búa thì xin chịu. Những câu nói của Sancho làm cho cả hội cười ẩm. Sau đó bác đặt lên giường chùm kín chăn cho toát mồ hôi, vì đôn tê bị nhiễm lạnh trong khi khiêu vũ. Sang ngày hôm sau, đôn Antonio thấy thuận lợi để thử nghiệm cái đầu bị phù phép. Cùng với Don Quixote, Sancho, hai ông bạn và hai bà mệnh phụ đã làm tội Don Quixote trong buổi dạ hội. Hai bà này ngủ lại với bà chủ nhà. Ông và buồng có bầy pho tượng bán thân bằng đồng. Trước tiên, ông giới thiệu với mọi người đặc tính của cái đầu bị phù phép. Yêu cầu họ giữ kín. Nói rằng đây là ngày đầu tiên ông thử tính năng của nó. Trừ hai ông bạn, không ai biết rõ nguyên nhân. Vì sao cái đầu bị phổ phép? Và nếu Don Antonio không nói trước cho hai ông này, chắc chắn họ cũng phải ngạc nhiên như mọi người, đủ biết cái đầu này là cả một kỳ công. Người đầu tiên đến gần pho tượng chính là Don Antonio. Ông hạ giọng, nhưng cũng đủ cho mọi người nghe, hỏi, Đầu ơi, với tính năng sẵn có của ngươi, hãy nói cho ta biết ta đang nghĩ gì. Môi không mấp máy, Cái đầu trả lời rõ ràng rành rọt cho tất cả mọi người cùng nghe. Tôi không nói về những ý nghĩ. Thế thế mọi người đều kinh ngạc, nhất là lại thấy trong phòng và chung quanh bàn, không có ai có thể trả lời được. Don Antonio hỏi tiếp, có bao nhiêu người ở trong phòng này? Vẫn tiếng trả lời thong thả, có ông và vợ ông, hai ông bạn của ông, và hai bà bạn của bà, một hiệp sĩ nổi tiếng tên là Don Quixote Sứ Mancha và giám mã của chàng mang tên Sancho Panza. Mọi người lại một phen kinh ngạc hoàng hồn, tóc trên đầu dựng ngược. Don Antonio Luisa nói: đầu khôn ngoan, đầu biết nói, biết trả lời, đầu kỳ diệu ơi! như vậy là đủ để ta tin rằng kẻ đã bán người cho ta không lừa bịp. nào. Ai muốn hỏi gì hãy lại đây. Đàn bà vốn nhanh nhậu và tò mò. Một trong hai bà bạn của vợ Don Antonio tiến lại hỏi. Đầu ơi, hãy bảo ta phải làm gì để trở thành một người đàn bà đẹp. Đáp. Hãy sống thật lương thiện. Bà này nói. Ta hỏi thế thôi. Bà bạn thứ hai tới hỏi. Đầu ơi, ta muốn biết chồng ta có yêu ta không? Đáp. Cứ xem ông nhà làm những việc gì cho bà thì rõ. Bà này lui ra nói. Trả lời thế thì cần gì phải hỏi. Vì đương nhiên việc làm nói lên ý nghĩ của người làm việc đó. Một người bạn của Don Antonio tới hỏi. Ta là ai? Đáp, ông tự biết đấy. Ta không hỏi như vậy mà muốn hỏi ngươi có biết ta không? Đáp, có biết. Ông là Don Petro Nosrit. Đầu ơi, hãy nói cho biết thằng con trưởng của ta muốn gì? Đáp. đã bảo là tôi không nói về những ý muốn trong đầu. Tuy nhiên, tôi có thể trả lời rằng con trai ông muốn cho ông chết. Chẳng cần phải nói vì điều đó đã quá rõ. Nhà quý tộc đáp rồi lui ra. Đến lượt vợ Antonio. Đầu ơi. Ta không biết hỏi câu gì, chỉ muốn ngươi cho biết ta có được chung sống lâu dài với chồng ta không? Đáp được chứ. Sức khỏe và sinh hoạt điều độ khiến ông nhà sống lâu. Nhiều người sống vô độ nên chóng chết. Tiếp đến Don Quyote hỏi. Đầu biết trả lời ơi, hãy nói đi. Câu chuyện ta kể về những điều ta đã thấy dưới hang Montesinos có thật hay là chuyện nằm mê? có phải giám mã sancho của ta sẽ lấy roi tự đánh mình không việc giải phép cho nàng dulcinea liệu có kết quả không đáp về câu chuyện ở dưới hang montesinos có nhiều điều phải nói có cái thật có cái mê số roi của sancho sẽ dần ra được giải quyết và việc giải phép cho nàng dulcinea sẽ được thực hiện tốt don quixote nói Ta không muốn biết thêm nữa. Chỉ cần nhìn thấy nàng Dulcinea được giải phép, ta coi như mọi điều mong ước của ta đã được toại nguyện. Người hỏi cuối cùng là Sancho. Đầu ơi, ta có làm thống đốc nữa không? Ta có thoát khỏi cái nghề giám mã khốn khổ này không? Ta có gặp lại vợ con ta không? Đáp. Anh sẽ làm thống đốc ở nhà mình. Nếu anh về nhà, anh sẽ gặp vợ con. Và một khi không hầu hạ ai nữa Anh sẽ không còn là giám mã Sancho Panza bảo Hay đấy nhỉ Nói thế thì tôi cũng nói được Nhà tiên tri Pero Gruyo Cũng không thể nói hay hơn Đôn Kiều Tê Mắng đổ ngu Còn muốn người ta nói gì nữa Những câu trả lời của cái đầu này Ăn khớp với những câu mi hỏi Như thế chưa đủ sao Sancho đáp Đủ rồi ạ Xong tôi muốn nó nói rõ hơn. Cuộc vấn đáp kết thúc. Mà mọi người vẫn không hết kinh ngạc. Trừ hai ông bạn đã được biết trước mưu mẹo của Don Antonio. Mà hiền sĩ Amete nói toạc ra sau đây. Vì không muốn thiên hạ phải băn khoăn nghĩ rằng. Cái đầu này có phép ma quỷ. Hoặc chứa được một điều bí ẩn lạ lùng gì chăng. Ông kể rằng đôn Antonio... Đã theo mẫu một cái đầu mà ông nhìn thấy ở Madrid, do một người in tranh chế tạo. Thuê làm một cái bày ở nhà để trêu ghẹo và làm cho những kẻ ngu ngốc phải kinh ngạc. Cách làm như sau. Mặt bàn bằng gỗ sơn và đánh bóng như vân thạch. Chân trống mặt bàn cũng vậy, với bốn móng chim đại bàng móc vào mặt bàn cho chắc. Cái đầu tạc giống như tượng bán thân các hoàng đế La Mã. Hình dạng như ta vẫn thấy trên mặt huy chương, màu da đồng, bên trong cũng rỗng như mặt bàn vậy. Đầu đưa gắn và mặt bàn rất khít, không nhìn thấy vết gắn, chân bàn cũng rỗng Phía trên ăn thông với ngực và cổ của pho tượng. Tất cả các bộ phận này lại ăn thông với một căn phòng nằm ngay ở dưới căn phòng có bảy cái đầu. Một cái ống bằng sắt chạy suốt chân bàn, mặt bàn, ngực và cổ pho tượng. Ghép rất khít, không nhìn thấy nốt ghép Trong phòng dưới, đối xứng với phòng trên Có một người ngồi trả lời Miệng ghé sát vào ống Giống như trong một cái ống xì đồng Tiếng nói chuyển từ trên xuống dưới Hoặc từ dưới lên trên Rành mạch rõ ràng Không ai có thể phát hiện ra xảo kế Cháu của Don Antonio Là một anh sinh viên lanh lợi và thông minh Làm nhiệm vụ trả lời Vì đã được ông chủ cho biết, những người sẽ vào phòng hôm đó. Anh ta có thể trả lời nhanh chóng và chính xác câu hỏi đầu tiên. Còn đối với những câu sau, thì vừa đoán mò, vừa trả lời. Vốn là con người thông minh, những lời đáp của anh ta nghe có lý lắm. hiền sĩ Amete kể thêm rằng, sau đó bộ máy kỳ diệu này còn hoạt động được 10 ngày nữa. Tính đồn lan khắp tỉnh. Rằng ở nhà Don Antonio có một pho tượng bán thân biết nói ai hỏi gì trả lời nấy. Điều này khiến cho chủ nhân của nó e ngại. Tính đồn sẽ tới tai các nhà bảo vệ giáo lý. Ông bèn đi trình với tôn giáo Pháp Đình. Các pháp quan bắt tháo tung không cho sử dụng, sợ dân chúng theo gương xấu. Tuy nhiên Don Quixote và Sancho Panza vẫn nghĩ là cái đầu bị phù phép và biết trả lời. Mặc dù những câu trả lời không làm cho Sancho hài lòng như Don Quixote. Để chiều ý Don Antonio và tỏ lòng hiếu khách đối với Don Quixote, đồng thời cũng để tạo cơ hội cho chàng bộc lộ tính điên rồ, các nhà quý tộc trong tỉnh dự định trong 6 ngày nữa sẽ tổ chức thi ném giáo và vòng. Song việc này không thành. Hồi sau ta sẽ nói rõ. Một hôm Don quixote muốn đi bộ thăm thú thành phố, không còn cần nghi thức gì. E rằng nếu cưỡi ngựa, trẻ con sẽ chạy sau. Cùng đi có Sancho và hai người hầu của Don Antonio. Qua một phố Don quixote ngước mắt nhìn lên, thì thấy trên một cánh cửa có ghi chữ to, ở đây in sách. Chàng mừng quính, vì cả đời chưa hề nhìn thấy một nhà in, trong lòng vẫn ao ước muốn biết. Cùng với đám tùy tùng Chàng bước vào Thì thấy chỗ này in Chỗ nọ dừa Chỗ kia lên khuôn Tóm lại là những công việc Của một nhà in lớn Chàng tới một khoang Hỏi ở đây làm gì Khi nghe những người thợ giới thiệu Về những công việc Chàng lấy lạ lắm Tới một khoang khác Chàng lại hỏi làm gì Một người thợ chỉ vào một ông khách nom rất chững chạc và đứng đắn đáp Thưa ngài ông khách này có dịch một cuốn sách từ tiếng ý đại lợi sang tiếng tây ban nha tôi đang lên khuôn để cho in don quioto tê hỏi tên cuốn sách là gì vậy nghe hỏi dịch giả đáp thưa ngài tên ý đại lợi của cuốn sách là le Bagaten. thế chẳng hay tên tương đương bằng tiếng tây ban nha là gì có thể dịch là chuyện nhỏ nhặt tuy sách mang một cái tên nhũn nhặn như vậy xong nó chứa được nhiều điều rất lý thú và bổ ích. Don Quijote hỏi, tôi có biết đôi chút tiếng ý đại lợi và thường hay ngâm nga một vài đoạn của nhà thơ Ariosto. Nhưng xin hỏi, tôi nói đây không có ý thử tài mà chỉ vì tò mò. Ngài có thấy khi nào ông ta dùng chữ pinata không? Có chứ, rất nhiều. Thế ngài dịch ra tiếng Tây Ban Nha là gì? Có thể dịch là nồi. Không thể khác được. Đồn Kiều Tê kêu lên. Thánh thật. Ngài quả là giỏi tiếng Ý đại lợi. Tôi đánh cuộc bất cứ cái gì rằng. Khi tiếng Ý đại lợi nói pias, Ngài sẽ dịch ra tiếng Tây Ban Nha. Là vui lòng. Cũng như Piu là hơn. Su là trên. Jin là được. Dịch giả đáp. Tất nhiên như vậy. Vì đó là những từ tương đương. Đồn Kiều Tê nói. tôi dám cam đoan rằng tên tuổi ngài không được thiên hạ biết tới vì ở đời những trí tuệ phong phú và những công trình quý giá không được đền bù xứng đáng biết bao tài năng bị mai một bao thiên tài bị lãng quên bao năng lực bị dập vùi tuy nhiên tôi cho rằng dịch từ tiếng này sang tiếng khác trừ hy lạp và la là những bà chúa của ngôn ngữ chẳng khác nào xem ngược những tấm thảm xứ flandes Mắt, tuy nhìn thế hình, nhưng bị đương chỉ làm rối không phân biệt được màu sắc và những đường nét mềm mại trên mặt thảm. Vả trang dịch những ngữ dễ, không đòi hỏi tới văn phong ngữ pháp gì. Khác nào công việc của một người chép lại từ tờ giấy này sang tờ giấy khác? Tôi không muốn nói rằng nghề dịch sách không đáng biểu dương, vì có người làm những việc khác hèn kém hơn và ít lợi nhuận hơn. Ở đây phải kể tới hai nhà dịch thuật nổi tiếng là tiến sĩ Crito Ban de Figueroa, dịch giả cuốn Pao Fido và Don Juan de Hauregui, dịch giả cuốn Almita. Họ dịch rất tài, khiến người đọc phân vân không biết đâu là bản dịch, đâu là nguyên tắc Nhưng xin hỏi, ngài in sách cho ngài hay đã nhượng bản quyền cho một nhà xuất bản nào rồi? Dịch giả đáp Tôi in cho tôi, hy vọng lần xuất bản đầu tiên này mang lại ít nhất 1.000 Ducado 2.000 cuốn với giá 6 Real một cuốn, chắc sẽ đắt như tôm tươi. Đôn Kiêu Tê nói, Ngài tính toán giỏi làm sao? Hiển nhiên là Ngài không biết tới những thủ đoạn các nhà in và sự thông đồng giữa bọn chúng. Xin cam đoan rằng, một khi Ngài phải vác 2.000 cuốn sách đó, Ngài sẽ sụn lưng và phát bệnh Nhất là cuốn sách bị nhạt nhẽo không lý thú gì Dịch giả đáp Vậy chứ ngài muốn tôi nhường bản quyền Cho một chủ nhà xuất bản Để hưởng ba đồng quen Và còn phải mang ơn mang huệ nữa sao Tôi in sách không phải để lấy tiếng Tôi đã có tiếng tăm Bằng những công trình khác rồi Tôi cần lợi nhuận Thiếu cái đó Tiếng tăm không đáng một xu nhỏ Đôn Kiêu nói Cầu chúa phù hộ cho ngài gặp may mắn Chàng tới một khoang khác Thấy đang sửa một trang chữ Của một cuốn sách Nhan đề ánh sáng tâm hồn Chàng bảo Loại sách này tuy đã có nhiều song vẫn phải in thêm Vì có biết bao kẻ tội lỗi Cần có rất nhiều ánh sáng Cho những kẻ lầm đường lạc lối Chàng đi tiếp Thấy người ta đang sửa một quyển khác Hỏi thì được trả lời rằng Đó là phần 2 cuốn Don Quixote, nhà quý tộc tài ba xứ Mancha. Tác giả là một người quê ở Tobadesia. Don Quixote. À, tôi có biết quyển này. Quả tình nghĩ theo lương tâm, tôi tưởng nó đã bị thiêu ra cho rồi vì quá nhảm nhí, nhưng thôi. Ngày lễ thánh Amartin sắp đến, với nó cũng như với các con lợn, những chuyện hư cấu chỉ hay ho lý thú. Khi nào giống hết sự thật, và những chuyện có thật lại càng hay, chừng nào tính chân thật càng rõ rệt. Nói rồi, Don kiêu có vẻ bực bội bước ra khỏi nhà in. Cùng ngày hôm đó, Don Antonio dự định đưa chàng đi thăm các thuyền chiến đậu ngoài bãi biển. Sancho thích lắm, vì chưa hề được thấy bao giờ. Don Antonio báo cho viên chỉ huy các chiến thuyền rằng, chiều hôm ấy ông sẽ dẫn khách tới đó là hiệp sĩ chứa danh Don Quixote xứ Mancha mà viên chỉ huy này cũng như dân chúng trong tỉnh biết những chuyện xảy ra với Don Quixote sẽ được kể trong chương sau Don Quixote suy nghĩ mãi về những câu trả lời của pho tượng bị phổ phép không hề ngờ rằng đó là một xảo thuật tin tưởng nhất và lời tin đoán rằng Đôn Sinea sẽ được giải phép Chàng đứng ngồi không yên khấp khởi mừng thầm Hy vọng việc đó sớm thành Sancho tuy căm thổ trước thống đốc Như đã nói ở trên Song vẫn thích được chỉ huy Và mọi người phục tùng Cho hay quyền hành Dù là quyền rờm Dẫn tới tai hại như thế đó Buổi chiều Don Antonio Moreno Và hai ông bạn cùng với don quiote và sancho đi thăm các thuyền chiến đã được báo trước tin vui này viên chỉ huy đội thuyền chờ đón hiệp sĩ don quiote và dám mã sancho chứ danh hai thể trò vừa ra tới bến các chiến thuyền bỏ hết mui và nổi nhạc lên người ta hạ thủy một chiếc xuồng dài thảm và nệm bằng nhung đỏ khi don quiote bước vào xuồng súng lớn đặt ở đằng lái thuyền chỉ huy khai hòa tiếp theo là súng ở các chiến thuyền khác khi don quixote từ thang bên phải đặt chân lên thuyền toàn thể đội trèo đồng thanh hô ba lần hu hu hu nhưng mỗi khi có nhân vật quan trọng tới thăm viên đô đốc chúng ta sẽ gọi như vậy là một nhà quý tộc xanh giá ở valencia ông ôm hô don quixote nói Tôi sẽ dùng đá trắng để ghi lại ngày hôm nay, một trong những ngày sung sướng nhất đời tôi, vì đã được ý kiến ngài Don Quixote xứ Mancha, con người chứa đựng tất cả giá trị của ngành hiệp sĩ giang hồ. Don Quixote đáp lễ bằng những lời lẽ không kém phần long trọng, trong lòng hớn hở vì thế mình được tiếp đón quá long trọng. Mọi người đi về đằng lái và ngồi vào ghế, nơi đây được trang hoàng rất đẹp mắt. viên cai tù đứng ra giữa lối đi thổi còi ra lệnh cho tất cả các tay chân cởi áo mọi người giam giáp thi hành trước đám người trần trùng trục san cho ngây ra nhìn nhất là khi thấy họ dựng dạp nhanh thoăn thoắt tưởng đâu có một bầy quỷ đang làm tuy nhiên đó mới là chuyện vặt so với điều sắp kể ra đây san cho ngồi trên một cái xà gỗ. cạnh tay chèo chính ở hàng bên phải, vì đã được dặn dò trước, bất thình lình tay này túm lấy người San Sancho nhấc bổng lên, đồng thời tất cả các tay chèo đứng phát dậy giơ tay ra đón. thế là San Sancho bay lên trời từ dãy ghế này tới dãy ghế khác, nhanh đến nỗi hoa cả mắt, đinh ninh bị một bầy quỷ mang đi. trò vui chỉ kết thúc sau khi bác đã qua tay người cuối cùng ở hàng bên trái. trở về vị trí cũ ở đàng lái bác đau quá thở hổn hển toát cả mồ hôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra thấy sancho không cánh mà bay don quioto hỏi đô đốc phải chăng đây là một nghi thức dành cho những người đầu tiên xuống thuyền nếu đúng hãy miễn cho tôi một cuộc tập luyện như vậy vì tôi không có ý định làm nghề này xin thề có chúa rằng nếu có ai định lại đây nhấc bổng tôi lên tôi sẽ đá chết tươi nói rồi chàng đứng phát dậy tay nắm đốc gươm lúc này đội trèo dạp xuống cột dạp đổ rầm khiến san sancho tưởng trời sập xuống đầu mình sợ quá vội co cổ và giữa hai đùi don tê cũng không giữ được bình tĩnh chàng dùng mình so vai biến sắt sau đó người ta lại dựng cột dạp lên cũng nhanh và ầm mỹ như khi hạ, trong khi làm không ai nói năng như câm vậy, thậm chí không thở mạnh. viên cai tù ra lệnh nhổ neo, y đứng giữa lối đi, dùng roi gân bò quất tới tấp vào lưng những người chèo thuyền. con thuyền từ từ ra khơi. nhìn những cái chân màu đỏ cử động, bác cứ tưởng bơi chèo là chân, san cho tự bảo, đây mới đúng là chuyện phù phép. Còn những điều ông chủ ta nói chẳng có phép thuật gì hết. Những kẻ bất hạnh này, có tội tình gì mà phải chịu roi vọt? cớ sao một mình anh chàng thổi còi kia, dám đánh cả ngân ấy người? Phải nói rằng đây là địa ngục, ít nhất cũng là nơi luyện tội. Thấy Sancho nhìn cảnh tượng đó, đôn kêu bảo, Này, anh bạn Sancho, Ví thử anh vui lòng cởi trần ra và ngồi cùng với các vị này, để giải trừ phép thuật cho nàng Dulcinea, thể sẽ nhanh chóng và tiện lợi biết mấy. Bên cạnh nỗi đau của bao người khác, anh sẽ không cảm thấy đau đớn lắm. Không những thế, có khi pháp sư Merlin sẽ tính một roi ở đây bằng 10 roi do tay anh đánh. Vì ta thấy viên cai tù này quất đâu ra đấy. Đô đốc định hỏi roi gì và giải phép gì cho Dulcinea. Chợt có một thủy thủ báo cáo. Pháo đài mô nhui, báo hiệu có một thuyền nhỏ trèo tay xuất hiện ở bờ biển phía tây. Đô đốc nhảy ra giữa thuyền nói, các con, không cho nó trốn thoát. Họ báo như vậy, ắt là thuyền của bọn cướp biển, ác hên. Ba thuyền chiến, tiến lại thuyền chỉ huy để nhận nhiệm vụ. Đô đốc ra lệnh cho hai chiếc chạy thẳng ra khơi. Thuyền chỉ huy và chiếc còn lại sẽ quét dọc bờ biển, không cho thuyền lạ tẩu thoát. Cặp thuyền chiến ra xa được hai hải lý, thì phát hiện thấy thuyền nhỏ. Trên thuyền có chừng 14-15 dãy ghế chèo. Khi thấy các thuyền chiến xuất hiện, thuyền nhỏ tìm đường lẩn trốn, hy vọng thoát thân bằng sự nhanh nhẹn của mình. Rồi thay, thuyền chỉ huy là một trong những tàu đi biển nhanh, nhẹ nhất, nên đã đuổi gần kịp. viên chỉ huy thuyền nhỏ muốn dừng chèo và đầu hàng để tránh cơn thịnh nộ của ngài đô đốc thế nhưng số bệnh éo le suy lên khi thuyền chỉ huy áp sát tới mức những người trên thuyền nhỏ nghe được tiếng gọi hàng bỗng đâu hai tên thổ nhĩ kỳ say rượu trong số mười bốn tên đi trên thuyền nhỏ nổ luôn hai phát súng làm chết hai thủy thủ của chúng ta đứng ở mạn thuyền phía mũi thế vậy đô đốc thề không tha tội chết cho một tên nào trên thuyền nhỏ Theo lệnh ông, thuyền chiến lao thẳng vào mục tiêu, song thuyền nhỏ đã lần gọn giết tầm mái chèo của đối phương, thuyền chiến trôi đi một quãng xa. Thấy nguy, những người trên thuyền nhỏ vội dương buồm trong lúc thuyền chiến đang quay trở lại, rồi vừa buồm vừa chèo ra sức tháo chạy. Song nếu như hành động liều lĩnh của họ trước đây đã đưa tới hậu quả tai hại, lúc này mọi cố gắng của họ đều vô ích. Khi thuyền chỉ huy chỉ còn cách chừng nửa hải lý, tất cả mọi chèo trên thuyền vung lên úp chụp thuyền nhỏ vào giữa, bắt sống toàn bộ. Hai thuyền chiến cũng chờ ngoài khơi bơi lại và cả hạm đội trở vào bến cùng với thuyền bị bắt. Dân chúng đứng túm tụng trên bờ chờ kết quả. Khi thuyền bỏ neo, đô đốc được tin phó vương tỉnh Barcelona cũng có mặt trên bến. Ông ra lệnh lấy xuồng đón ngài lên thuyền. Rồi sai dựng cột lên để treo cổ tên thuyền trưởng cùng tất cả bọn Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt trên thuyền nhỏ. Bọn này gồm 36 tên, tất cả đều lực lưỡng, đa số là những tay súng giỏi. Đô đốc hỏi ai là người chỉ huy của chúng. Một tù nhân đáp bằng tiếng Tây Ban Nha. Hỏi ra mới biết người này gốc Tây Ban Nha nhưng đã từ bỏ đạo Kitô. Thưa ngài, chàng trai mà ngài trông thấy đây là thuyền trưởng của chúng tôi. vừa nói anh ta vừa chỉ vào một người tuổi dưới đôi mươi rõ ràng một trong những chàng trai khôi ngô tuấn tú nhất mà trí tưởng tượng con người có thể hình dung nổi đô đốc hỏi con chó điên dại kia ai bảo ngươi giết lính của ta một khi đã biết là không trốn thoát phải chăng đó là sự kính trọng đối với các thuyền chỉ huy Người há không biết liều lĩnh không phải là dũng cảm ư những hy vọng mỏng manh Khiến cho con người ta trở nên mạnh bạo hơn, nhưng không được liều lĩnh. Chỉ huy thuyền nhỏ định trả lời, nhưng đô đốc không có thời giờ để nghe, vì còn phải ra đón Phó Vương lúc này đã lên thuyền cùng với Tùy Tùng và một đám dân chúng. Phó Vương nói, ngài đô đốc bắt được món hàng quý. Quý tới mức, ngài sẽ được thấy chúng bị treo cổ trên cái cột này. Sao vậy? Vì chúng đã hành động trái luật pháp và quán lệ trong chiến tranh, giết hai thủy thủ trong số xuất sắc nhất trên thuyền tôi. Bởi vậy tôi đã thề treo cổ tất cả những kẻ bị bắt, đặc biệt là tên thuyền trưởng trẻ tuổi này. Nói rồi ông chỉ và chàng trai bị trói hai tay, dây thừng thòng lọng ở cổ đang chờ chết. Ngắm nhìn chàng trai thấy khôi ngô tuấn tú hiền hậu. phó vương khác nào nhận được một bức thư tín cử bèn này ra ý muốn cứu chàng khỏi chết ông hỏi thuyền trưởng hãy nói cho ta biết anh là người thổ nhĩ kỳ người moro hay là người chối chúa chàng trai đáp lại bằng tiếng tây ban nha tôi không phải là người thổ nhĩ kỳ cũng không phải là người moro hay người chối chúa vậy anh là ai tôi là một người đàn bà theo đạo Kitô. Đàn bà theo đạo Kitô mà lại ăn vận như thế này, và ở chốn này ư? Thật chuyện lạ đời khó tin. Xin các ngài tạm hoãn một chút cuộc hành quyết, và hãy nghe tôi kể cuộc đời tôi. Cuộc báo oán của các ngài không vì thế mà bị chậm trễ nhiều đâu. Liệu có trái tim người nào cứng rắn tới mức không rung động trước những lời nói đó, hoặc ít nhất? Không muốn nghe những điều chàng trai đáng thương này định nói không? Đô đốc cho phép chàng tự do kể. Nhưng ông nói trước là đừng hy vọng được tha tội. Được phép, chàng trai bắt đầu kể như sau. Cha mẹ sinh ra tôi là người Moro. Vì tôi thuộc một dân tộc bất hạnh hơn là khôn ngoan. Vì thời gian gần đây, dân tộc này gặp biết bao điều rủi ro. Trong hoạn nạn chung của cả dân tộc, Tôi bị hai ông bác đưa sang Bắc Bê -xin. Tôi là một tín đồ kỹ tô giáo thực thụ và thành tín, không như những kẻ giả vờ theo đạo để che mắt thế gian. Khi ấy dù tôi nói ra điều gì cũng chẳng được lợi gì, vì những người có nhiệm vụ thi hành việc trục xuất chúng tôi, và kể cả hai ông bác tôi sẽ không tin vào sự thật, và còn nghĩ là tôi nói dối bịa chuyện để được ở lại nơi chôn sau cắt xuống. Thế là tôi đã phải đi theo họ vì bị cưỡng ép hơn là do tự nguyện. Mẹ tôi là tín đồ Kitô tô giang. cha tôi cũng vậy, nhưng kín đáo hơn. Trong dòng sữa tôi bú, có đức tin vào chúa, tôi được giáo dục những tập quán tốt đẹp, trong ngôn ngữ cũng như cử chỉ, tôi không hề tỏ ra là một người con gái mô rô. Bên cạnh những đức tính trên, tôi nghĩ rằng đó là những đức tính của con người. Nhan sắc của tôi Nếu như tôi có được đôi phần Cũng ngày một tăng Tuy sống trong phòng the Tôi không giữ kín đáo lắm Thành thử có một chàng trai Đã biết tới tôi Anh ta tên là Don Gaspar Gregorier Con trưởng một lãnh chúa Cai quản một làng Ở cạnh làng tôi Anh ta đã nhìn thấy tôi khi nào Chúng tôi đã nói với nhau những gì Anh ta đã say mê tôi Và tôi cũng đã siêu lòng như thế nào. Nói ra còn dài, mà lúc này đây tôi e sợi dây oan nghiệt kia đang đe dọa thòng vào lưỡi và cổ họng tôi. Bởi thế tôi chỉ kể vắn tắt thôi. Don Gregorier muốn theo tôi trong chuyến đi xa này. Vì nói thạo tiếng, anh ta trà trộn vào đám người Moro bị trục xuất ở các làng khác. Trên đường anh đã làm quen với hai ông bà cùng đi với tôi. Cha tôi vốn thận trọng và lo xa. Khi nghe công bố xác chỉ đầu tiên trục xuất chúng tôi, người đã rời khỏi làng đi tìm nơi trú ngụ ở các vương quốc khác. Trước khi ra đi, cha tôi chôn giấu của cải tại một nơi chỉ có tôi biết, gồm có nhiều châu báu ngọc ngà và một số tiền vàng. Người dặn tôi không được đụng tới kho của chôn dưới đất trong trường hợp chúng tôi phải ra đi mà người chưa về kịp. Tôi nhất tuân theo. Và như tôi đã nói ở trên, tôi sang Bebessin cùng với hai ông bác và bà con thân thuộc. Chỗ ở chính thức của chúng tôi là Akhen, nơi mà chúng tôi coi là địa ngục. Tin đồn về nhan sắc và của cải của tôi đến tai vua Akhen, đó là một điều may mắn cho tôi. Tên vua cho vời tôi tới, hỏi tôi ở vùng nào trên đất Tây Ban Nha, mang theo bao nhiêu tiền và của quý gì? Tôi nói rõ nơi tôi ở, tiền và châu báu chôn tại đó. Nếu tôi đích thân trở về thì có thể lấy được dễ dàng. Tôi khai như vậy để kích thích lòng tham của y, làm cho y mờ mắt không nhận ra sắc đẹp của tôi. Hai bên còn đang trao đổi. Bỗng đâu có người đến thưa với y rằng cùng đi với tôi có một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Tôi hiểu ngay chúng định nói đến Don Gaspar Gregorio, con người vượt xa tất cả các chàng trai xinh đẹp nhất mà người đời ca tụng. Tôi bối rối nghĩ tới nguy hiểm đang đe dọa chàng, vì bọn Thổ Nhĩ Kỳ dã man này thích con trai xinh xắn hơn cả con gái, dù là gái đẹp. Tên vua ra lệnh dẫn chàng tới. Y hỏi tôi có đúng chàng trai này đẹp đẽ như lời tâu không? như thể có trời phù hộ tôi đáp là đúng như vậy song không phải đàn ông mà là đàn bà như tôi tôi nói cho phép tôi ra để mặc quần áo đàn bà cho cô ta như vậy nhan sắc sẽ càng nổi bật và cô ta sẽ không luống cuống khi đứng trước ngai vàng tên vua đồng ý và nói thêm ngày mai chúng ta sẽ bàn biện pháp để nàng trở về tây ban nha đào kho của chôn dưới đất Tôi nói cho don Gaspar biết mối nguy hiểm đang đe dọa, nếu chúng biết chàng là con trai. Rồi tôi cải trang cho chàng, và ngay chiều hôm đó dẫn chàng vào cung. Nhìn chàng tên vua lấy làm thán phục, và có ý định giữ lại để dâng lên hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ. Và để tránh cho nàng những sự bất chắc do đám cung phi và cả chính y có thể gây ra, y không nhốt vào cung. Mà ủy thác cho một người đàn bà Moro quyền quý trông giữ. Sau đấy người ta đem chàng đi ngay. Tâm trạng hai chúng tôi lúc đó ra sao? Xin để những đôi trai gái phải xa nhau nhận xét. Vì quả thật tôi không phủ nhận rằng tôi yêu chàng. Vua Ác Hiên ra lệnh cho tôi trở về Tây Ban Nha trên chiếc thuyền nhỏ này cùng với hai tên Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn chết hai thủy thủ của các ngài. Cùng đi còn có người chối chúa gốc Tây Ban Nha. Cô ta trỏ vào người đã lên tiếng lúc đầu. Tôi biết, anh ta vẫn một lòng thờ chúa, và anh về nước chuyến này với ý định ở lại, không quay sang Becberry nữa. Những tay trèo khác đều là dân Moro hoặc Thổ Nhĩ Kỳ. Hai tên Thổ Nhĩ Kỳ tội lỗi vốn tham lam và vô kỷ luật. Theo lệnh, một khi thuyền tới bờ biển Tây Ban Nha, Chúng phải đưa tôi và người chối chúa này lên bờ ngay. Chúng tôi có mang theo y phục Tây Ban Nha để thay trước khi lên bờ. Song chúng còn muốn cho thuyền quét giặc bờ biển, hỏng kiếm chác đôi chút. E rằng sau khi rời thuyền, chúng tôi có thể bị bắt và khai báo. Chúng sẽ bị các thuyền chiến tuần tra trên biển giữ lại. Đêm qua chúng tôi tới bãi này. Không biết có bốn thuyền chiến đậu ở đây, thế là chúng tôi bị lộ. Kết quả như các vị đã thấy, còn Don Gregorio vẫn giả trang làm con gái và ở nhà người đàn bà mua nọ, tính mạng của chàng treo trên sợi tóc. Còn tôi cũng đang trong cảnh cùng kẹp, chờ đợi người ta kết liễu cuộc đời, một cuộc đời mà tôi đã chán ngán. Thưa các ngài, tới đây kết thúc câu chuyện đáng buồn của tôi, một câu chuyện có thật và bất hạnh. Tôi chỉ xin các ngài một điều, là hãy để tôi chết. như một người Kitô tô giáo, vì như tôi đã nói, tôi không có tội gì về những sai lầm do dân tộc tôi gây ra. Tới đây người con gái ngừng lời, đôi mắt nhòa lệ, nhiều người có mặt không cầm được nước mắt. Phó vương cũng tỏ vẻ thương xót, ông lặng lặng lại gần, cởi dây chói đôi tay xanh xám của nàng. Trong lúc cô gái Moro theo đạo Kitô kể lại câu chuyện kỳ lạ của mình, có một ông lão hành hương cùng đi với phó vương lên thuyền, cứ nhìn chăm chăm vào nàng. Khi nàng vừa dứt lời, ông ta phổ phục ôm chân nàng, vừa khóc lóc thảm thiết vừa nói, Ôi, Anna Felix, con gái bất hạnh của ta, ta là cha con, Ricote đây, ta trở về tìm con vì không thể thiếu con được, con gái yêu quý của ta. Nghe thế vậy, Sancho mở to mắt ngẩng đầu lên. Đầu bác đang ngẹo vì mải nghĩ tới chuyến bay rùng rợn vừa qua. Nhìn người hành hương, bác nhận ra Ricote mà bác đã gặp khi rời hòn đảo ra đi, đồng thời cũng nhận ra con gái của bác. Lúc này cô gái đã được cởi trói, nàng ôm cha, nước mắt hai cha con hòa vào nhau. Ricote thưa với đô đốc và phó vương. Thưa hai ngài. Con bé này là con gái tôi, trái với tên nó mang, nó đã gặp nhiều gian chân, tên nó là Anna Felix, họ là Ricote. Nó được nhiều người biết tới vì có nhan sắc và vì của cải của tôi. Tôi rời tổ quốc ra đi tìm nơi trú ngụ tại đất khách quê người. Sau khi đã chọn được một nơi ở Đức, tôi quay trở về trong bộ y phục hành hương này cùng với một số người khác để tìm con gái tôi và đào những của cải mà tôi đã chôn giấu. Tôi không tìm thấy con, nhưng lấy được của mang đi. Giờ đây bằng những con đường quanh co lắt léo như các ngài đã thấy, tôi tìm lại được kho báu quý giá nhất là đứa con gái yêu dấu này. Nếu như tấm lòng ngay thẳng và những giọt nước mắt của cha con tôi có thể làm rung động lòng chắc ẩn, xin hai ngài hãy mở lượng hài hà soi xét cho chúng tôi được nhờ, bởi chưng chúng tôi không bao giờ có ý tưởng xúc phạm tới các vị. Và cũng không hề đồng tình với đồng bào của chúng tôi, những người đang bị trục xuất. Sancho nói, tôi biết rõ bác Ricote và công nhận là đúng những lời bác vừa nói về cô con gái Anna Felix của bác. Còn những chuyện rắc rối đi đi về về tốt xấu ra sao, tôi không có ý kiến. Mọi người đều lấy làm ngạc nhiên về câu chuyện lạ lùng này, đô đốc nói. Quả tình những giọt nước mắt của nàng, khiến ta không thực hiện được lời thề. Hỡi Anna Felix xinh đẹp, hãy sống nốt những năm tháng của cuộc đời mà trời đã dành cho nàng. Còn hai tên láo sược và liều lĩnh kia, các người đã gây tội thì phải đền tội. Rồi ông ra Lệnh treo cổ hai tên Thổ Nhĩ Kỳ đã giết chết hai người lính của ông lên cột. Nhưng Phó Vương tha thiết xin tha tội. vì chúng đã hành động vì dại dột hơn vì dũng cảm và đô đốc cũng thể theo yêu cầu của phó vương cho hay một khi trở lại bình tĩnh con người ta không nghĩ tới báo thù nữa sau đó mọi người bàn cách cứu don gaspar gregorio ra khỏi cơn hiểm nghèo mà chàng đang gặp phải bác Ricote hứa thưởng một số châu báu trị giá trên hai ngàn ducado Cho ai cứu chàng thoát nạn Có nhiều ý kiến được đưa ra Song hay nhất là ý kiến người chối chúa Mà chúng tôi đã nhắc tới ở trên Anh ta nhận trở lại Aachen Trên một chiếc thuyền nhỏ có sáu ghế Và một số tay chân theo đảo Kitô, Bởi vì chỉ có anh biết phải lên bờ ở đâu Và lúc nào và như thế nào Hơn nữa anh còn biết cả nơi ở của Don Gaspar Đô đốc và phó vương có vẻ ngần ngại, phần vì không tin người chối chúa làm được việc đó, phần vì không muốn giao phó cho anh những tay chèo Kitô giáo. Trái lại Anna Philip tin vào anh và cha nàng là bác Ricote hứa sẽ chuộc cho họ nếu chẳng may họ bị giữ. Sau khi mọi người tán thành ý kiến đó, phó vương lên bờ, Don Antonio Moreno. Đưa cha con cô gái Moro về nhà mình. Trước khi ra về, Phó vương căn dặn Don Antonio phải tiếp đáy họ với hết khả năng của mình. Riêng ông sẽ về nhà kiếm thêm có gì quý sẽ gửi sang. Xem vậy đủ biết nhan sắc của Anna Felix đã khêu gợi trong trái tim ông lòng nhân đức cao cả như thế nào. Sách kể rằng bà vợ Don Antonio Monero rất vui thấy Anna Felix tới ở nhà mình, bà tiếp đón rất niềm nở. Phần ưa vì nết, phần chuộng về sắc, Về cô gái Moro này được cả mọi mặt, dân chúng trong tình lũ lượt kéo tới xem mặt như khi có chuông réo vậy. Don Quixote bảo Don Antonio rằng, giải pháp đánh tháo cho Don Gregorio mà mọi người vừa tán thành không hay ho gì. vì có nhiều phần mạo hiểm hơn là thuận lợi lẽ ra nên để chàng mang vũ khí và lên ngựa đi berberi thìa hơn chàng sẽ giải thoát don gregorio bất chấp lũ xúc sinh moro kia giống như don gai đã cứu vợ là nàng Melisendra. nghe thế vậy sancho có ý kiến ngài nên biết rằng hiệp sĩ don gai cứu vợ trên đất liền và đưa nàng sang pháp cũng trên đất liền Còn đây giả sử ta đánh tháo được hôn Gregorio thì cũng không biết đi đường nào để đưa chàng về Tây Ban Nha vì có biển chắn ngang. don Kiêu đáp, mọi sự trên đời đều có cách giải quyết chỉ chưa cái chết. Đã có thuyền ghé vào bờ và chúng ta sẽ lên thuyền dù cho cả trái đất này ngăn cản. Sancho bảo, nghe ngài nói sao mà dễ thế, xong từ lời nói đến việc làm đường còn xa lắm. Tôi tin vào người chối chúa và thấy anh ta có vẻ đứng đắn và tốt bụng don antonio nói nếu người chối chúa không thành công trong việc này ta sẽ làm theo cách là để ngài don quixote vĩ đại đi berberi hai hôm sau người chối chúa ra đi trên một con thuyền nhỏ mỗi hàng có sáu tay chèo gồm toàn những người can đảm hai ngày sau nữa Đội thuyền chiến cũng nhổ neo đi về hướng đông. Trước khi rời bến, đô đốc xin ngài Phó Vương vui lòng báo cho biết kết quả việc giải thoát Don Gregoria cũng như những tin tức về Anna Felix Phó Vương hứa sẽ làm. Một buổi sáng, Don Kyoto dạo chơi trên bãi biển với toàn bộ vũ khí trên người. Vì như chàng vẫn thường nói, đồ trang sức của chàng là vũ khí và nghỉ ngơi là chiến đấu không ngừng. Một phút cũng không thể thiếu Bỗng chàng thấy có người đi lại Đó là một hiệp sĩ cưỡi ngựa Và mang vũ khí từ đầu đến chân Với một tấm khiên vẽ hình mặt trăng sáng chói. Khi tới khá gần Đồ đề đôn kiêu tê nghe thấu Chàng cất giọng nói Hỡi hiệp sĩ danh tiếng Don kiêu tê sư man Cha, Mà thiên hạ không đủ lời ca tụng Ta là hiệp sĩ trăng sáng Người đã lập những chiến công phi thường Mà chắc hẳn chàng đã biết, ta đến đây đua tài cùng chàng và thừa sức mạnh của cánh tay chàng, với mục đích buộc chàng phải công nhận rằng tình nương của ta, bất kể là ai, xinh đẹp hơn nàng Dulcinea làng Toboso của chàng không gì so sánh nổi. Nếu chịu công nhận sự thật đó, chàng sẽ tránh khỏi chết, và ta cũng đỡ mất công phải kết liễu cuộc đời chàng. Nếu chàng chống cự và bị đánh bại, ta chỉ yêu cầu một điều. Trong một năm liền, chàng phải bỏ rác, không được đi tìm kiếm những chuyện phiêu lưu, phải quay về lang, không mó máy và thanh gươm, sống yên ổn nghỉ ngơi, vừa tăng thêm thu nhập gia đình và giữ được phần hồn trong sạch. Nếu chàng đánh bại ta, ta xin dâng đầu này cho chàng. Vũ khí và ngựa của ta là chiến lợi phẩm của chàng, và tiếng tâm những chiến công của ta cũng sẽ thuộc về chàng. Chàng hãy xem đàng nào có lợi hơn. Và trả lời ngay về ta phải giải quyết việc này trong ngày hôm nay. Don vô cùng ngạc nhiên vì sự ngạo ngược cũng như lý do thách thức của hiệp sĩ Trăng Sáng. Chàng nghiêm nét mặt rõ rạc đáp: Hỡi hiệp sĩ Trăng Sáng mà ta chưa hề nghe nói về những chiến công. Ta dám cam đoan rằng chàng chưa bao giờ gặp nàng Dulcinea danh tiếng. Ví thử đã gặp. Ta tin rằng chàng sẽ chẳng nhúng tay vào việc này, vì khi trông thấy mặt nàng, chàng sẽ tỉnh ngộ ra rằng, trước kia cũng như bây giờ, không một mỹ nhân nào có thể so sánh với nàng được. Ta không bảo rằng chàng nói láo, song chàng đã có những nhận xét sai lầm, và ta nhận lời thách thức với các điều kiện chàng vừa nêu ra, ngay tức thì, để chàng giải quyết xong việc này trong ngày hôm nay như đã định. chỉ có một điều kiện ta không nhận là chuyện danh tiếng những chiến công của chàng cho ta vì ta không biết những chiến công đó là gì và như thế nào với những thành tích ta đã lập được ta thấy đủ rồi thôi tuy chàng chọn bãi ta chọn phần của ta và hãy để chúa định liệu trong tỉnh người ta đã nhìn thấy hiệp sĩ trang sáng và liền bi báo phó vương rằng chàng đang nói chuyện với don quixote xứ mancha Nghĩ rằng đây là một trò mới do Don Antonio Moreno hoặc một nhà quý tộc nào khác trong tỉnh Bày ra. Ông Bèn ra bãi biển cùng với Don Antonio và nhiều nhà quý tộc khác, vừa lúc Don Quixote đang quay ngựa để lấy đà. Thấy hai bên sắp sửa giao chiến, ông Bèn đứng vào giữa hỏi duyên cớ vì sao bỗng dưng đánh nhau như vậy. Hiệp sĩ Trang sáng đáp. Là vì người nào cũng bảo tình nương của mình đẹp nhất. Rồi chàng kể lại vắn tắt những lời mình đã nói với Don Quixote, những điều kiện giao đấu mà hai bên đã thỏa thuận. Phó vương lại gần Don Antonio hỏi khẽ, Ngài có biết hiệp sĩ trăng sáng này là ai không? Hay đây là bày trò để treo Don Quixote? Don Antonio đáp, Tôi không biết hiệp sĩ là ai, và cũng không hiểu cuộc giao đấu này là chuyện đùa hay thật. Nghe trả lời phó vương phân vân, không biết có nên để hai người đánh nhau không? Cuối cùng vì không khẳng định được đây không phải là một trò đùa, ông đứng lui ra nói. Các ngài hiệp sĩ, nếu không có cách nào khác là công nhận hoặc chết. Và nếu trời không chịu đất, đất chẳng chịu chơi hãy tiến lên, Chúa sẽ định liệu. Cả hiệp sĩ trăng sáng lẫn đôn kiêu tê, hết lời cảm tạ ngài phó vương, đã cho phép hai người giao đấu. vừa ra sức cầu nguyện chúa và nàng dulcinea phù hộ như chàng vẫn thường làm trước khi lâm trận don tê cho ngựa lùi lại một chút vì thấy đối phương làm như vậy rồi chẳng cần kèn làm hiệu lệnh hai bên quay ngựa lại nhất tề xông vào nhau ngựa của hiệp sĩ trăng sáng nhanh nhẹn hơn nên phi được 2 phần ba bãi đấu hiệp sĩ lao rất mạnh vào địch thù nhưng không đụng giáo Hình như chàng cố ý ngửa mũi giáo lên trời, khiến cho cả Rosinante lẫn Don Quixote ngã vật xuống đất như trời giáng. Chàng liền chạy tới dí mũi giáo lên vành mũ sắt của Don Quixote nói: Hiệp sĩ đã thua và sẽ phải chết nếu không chịu nhận thi hành những điều kiện của cuộc giao đấu. Ê ẩm và tróng vắng. Don Quixote chẳng buồn nâng vành mũ. Nói bằng một giọng phều phào như từ dưới mồ vọng lên. Nàng Dulcinea làng Tobosu là người đàn bà đẹp nhất trên đời, còn ta là hiệp sĩ xấu số nhất thế gian. Ta không thể vì yếu hèn mà phủ nhận chân lý đó. Hiệp sĩ hãy ấn mạnh mũi giáo kết liễu cuộc đời ta, vì chàng đã làm ta mất danh dự. Hiệp sĩ trăng sáng nói, ta không làm thế đâu. cầu cho danh tiếng và nhan sắc của nàng Dulcinea làng Toboso vẹn toàn muôn thùa. Ta chỉ yêu cầu chàng Don Cêti vĩ đại trở về nhà trong một năm hoặc trong khoảng thời gian do ta quy định, như hai bên đã thỏa thuận trước cuộc giao đấu. Phó vương, Don Antonio cùng tất cả những người có mặt đều nghe rõ những câu nói trên. Sau đó họ lại nghe Don Cêti trả lời. một khi chàng không đòi hỏi ta làm điều gì tổn hại tới nàng dulcinea ta xin thực hiện đầy đủ tất cả những điều khoản khác được lời hiệp sĩ trăng sáng quay ngựa kính cẩn ngà đầu chào phó vương rồi phi nước kiệu vào trong tỉnh phó vương bảo don antonio đi theo điều tra bằng được chàng hiệp sĩ trăng sáng này là ai? Mọi người nâng Don Quixote dậy, tháo mũ sắt ra, thấy mặt chàng tái mét, đầm đìa mồ hôi. Rocinante đau quá không đứng lên được. Sancho Panza buồn thiu, chẳng biết nói gì làm gì, tưởng đâu những chuyện xảy ra đều là nằm mê, là do có phép thuật. Vậy là chủ bác đã chịu thua và phải xếp xó vũ khí trong một năm trời. Bác tưởng tượng thấy vinh quang của những chiến công trói lọi mà chủ bác đã giành được sẽ lu mờ dần. Và hy vọng của bác và những lời hứa hẹn của chủ cũng tiêu tan như làn khói trước gió vậy. Bác lo cho Rosinante bị quẻ quạt, chủ bác tàn phế. Xong nếu khỏi điên, cũng đã đại phúc rồi. Phó vương bảo đem kiệu đến khiêng Don Quixote về tỉnh. Ông cũng ra về. Trong bộ muốn biết hiệp sĩ trăng sáng là ai mà làm cho Don Quixote khốn khổ đến như vậy. Don Antonio bám sát hiệp sĩ trăng sáng. Trẻ con cũng lốc nhốc chạy theo, thậm chí đuổi theo cho tới khi chàng khuất vào một quán trọ trong tỉnh. Don Antonio cũng vào luôn để tìm cách làm quen. Một giám mã chạy ra đón và cởi vũ khí cho hiệp sĩ. Sau đó chàng vào một căn phòng thấp Đôn Antonio cũng vào vì ông quyết tâm tìm cho ra tông tích của chàng. Thế nhà quý tộc không rời một bước, hiệp sĩ hỏi, Thưa ngài, tôi biết vì sao ngài tới đây? Ngài muốn biết tôi là ai? Vì không có điều gì phải giấu giếm trong lúc giám mã cởi bỏ vũ khí. Tôi xin nói hầu hết đầu đuôi câu chuyện này. Xin thưa để ngài biết rằng Thiên hạ gọi tôi là cậu tú Sanzol Carrasco, người đồng hương với Don Quixote xứ Mancha. Tính nết điên rồ của Don Quixote khiến cho tất cả những ai quen biết chàng lấy làm xót xa, và tôi là một trong những người ái ngại nhất cho chàng. Muốn chàng khỏi bệnh, tôi nghĩ rằng chàng phải được nghỉ ngơi tại quê nhà, và tôi tìm cách buộc chàng trở về. Ba tháng trước đây. Tôi lên đường cải trang làm hiệp sĩ Giang Hồ, lấy tên là hiệp sĩ Gương Sáng. Tôi đi tìm chàng với ý định đánh bại mà không gây thương tật cho chàng. Điều kiện giao đấu là kẻ bại trận phải tuân theo ý muốn của người thắng trận. Vì nghĩ mình sẽ thắng, tôi dự định ra điều kiện bắt chàng phải trở về làng nằm lì trong một năm. Thời gian cần thiết để chàng có thể khỏi bệnh. Nhưng số trời không muốn như vậy. Vì chàng đã thắng tôi, cuộc tôi ngã ngựa, thành thở kế hoạch của tôi không thực hiện được. Chàng tiếp tục ra đi, còn tôi thua trận, quay về, vừa xấu hổ, vừa đau đớn vì bị ngã tưởng chết. Tuy nhiên, tôi không vì thế từ bỏ ý định đi tìm một lần nữa để đánh quỵ chàng như ngài vừa chứng kiến. Vốn là người tôn trọng luật lệ của hiệp sĩ đạo, chắc chắn chàng sẽ thực hiện những điều kiện của tôi. để làm đúng lời hứa của chàng thưa ngài sự việc là thế tôi chẳng phải nói gì thêm chỉ xin ngài đừng để lộ tông tích của tôi và đừng cho don Tê biết tôi là ai có như vậy những ý tốt của tôi mới có kết quả và đầu óc chàng mới được phục hồi một bộ óc tuyệt vời nếu không bị những tư tưởng ngông cuồng của hiệp sĩ đạo ám ảnh don antonio kêu lên ôi cầu chúa xán tội cho ngài Ngài đã làm trái ý thiên hạ vì muốn cho con người điên đáng yêu nhất trần gian trở lại tỉnh táo. Ngài phải thấy rằng, nếu như sự tỉnh táo của don quixote có giúp ích cho đời, điều đó không thấm vào đâu so với những hành động điên rồ của chàng mà mọi người đều thích thú. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng, tất cả những mưu cao của Ngài Tú cũng không thể làm cho một người dù dại như vậy trở lại sáng suốt. và nếu đây không phải là một điều thất đức mong sao don quixote không bao giờ khỏi vì một khi chàng hết bệnh chẳng những chúng ta không được thưởng thức những trò thú vị của chàng mà cả của giám mã sancho panza vì mỗi câu nói của bác Đa khiến cho sự buồn rầu cũng vui cười dù sao tôi sẽ giữ kín câu chuyện này không nói gì hết để xem điều nghi ngờ của tôi có đúng không vì tôi vẫn nghĩ rằng Ngài Carrasco chỉ uổng công thôi. Sansun Carrasco đáp là công việc đang tiến triển và có hy vọng sẽ kết thúc tốt đẹp. Don Antonio ngỏ ý sẵn sàng giúp đỡ. song chàng từ chối vì việc đã xong. Sau đó hai người chia tay nhau. Trong bào xám mã buộc vũ khí lên một con la... Lập tức rời khỏi Barcelona trên con ngựa mà chàng đã cưỡi khi vào sao đấu Trở về làng ngay Đi đường không xảy ra sự kiện gì Đáng phải ghi thêm trong câu chuyện có thật này Don Antonio Thật lại với phó vương những điều mà Carrasco đã kể, làm cho phó vương không được vui. Vì một khi Don tên nằm yên một chỗ, thiên hạ sẽ mất cái thú được nghe những chuyện điên rồ về chàng. Trong sáu ngày, đôn kiêu tê nằm liệt sường, lệch bệt, ồ rột, tư lỡ, cáu kình. Không lúc nào không nghĩ tới cuộc thất bại thảm hại. Thế vậy, Sancho lựa lời an ủi, bác nói. Ông chủ tôi ơi, ngài hãy cố ngẩng đầu dậy và vui lên và cảm tạ thượng đế. Vì trong lúc ngã xuống đất, ngài không bị gãy cái xương sườn nào cả. Ngài nên biết rằng kẻ gây oán phải chịu oán và không phải mọi việc đều dễ dàng như ta tưởng đâu. Bệnh của Ngài chẳng cần tới thầy thuốc chăm sóc. Ta hãy quay về nhà, không nên đi tìm kiếm chuyện phiêu lưu mạo hiểm ở những nơi xa lạ. Ngẫm cho cùng, tuy Ngài bị đòn đau nhất, tôi là kẻ thua thiệt nhất. Nếu như tôi rời bỏ hòn đảo vì không muốn làm thống đốc, trái lại tôi không từ bỏ mong ước làm bá tước. Và điều đó không bao giờ thành sự thật một khi Ngài không làm vua và bỏ nghề hiệp sĩ giang hồ. Thế là bao hy vọng của tôi Tan ra mây khói hết. Đừng nói thế San Sancho. Anh cũng biết rằng ta chỉ sống ẩn dật trong vòng một năm. Sau đó sẽ trở lại với công việc vinh quang của ta. Sẽ không thiếu những vương quốc để ta chinh phục và những chức bá tước để phong cho anh. Mong sao ý muốn của ngài trở thành sự thật. Tôi vẫn nghe nói rằng tha có nhiều hy vọng còn hơn có ít tiền nông. Chủ tớ đang trò chuyện Bỗng đâu Don Antonio bước vào Mặt mày hớn hở nói Có tin mừng Ngài Don Quixote ơi Don Gregorio và người chối chúa Đi cứu chàng đang ở ngoài bãi biển À quên Không phải ở ngoài bãi biển Mà đang ở nhà phó vương Và sắp tới đây Nghe tin Don Quixote Không lấy gì làm vui lắm Chàng nói Thực tình tôi mong cho kết quả ngược lại Để được đi Berberia Bằng cánh tay dũng mãnh, tôi sẽ giải thoát không những cho Don Gregorio, mà còn cho tất cả những người Kitô giáo bị cầm tù ở bên đó. Nhưng, tôi nói gì vậy? Khốn khổ thân tôi, tôi không phải là kẻ chiến bại sao? Tôi không phải là kẻ bị ngã ngựa sao? Tôi không phải là kẻ không được mang vũ khí trong một năm đó sao? Còn hứa hẹn gì nữa? Còn hoanh hoang gì? Một khi tôi chỉ được phép kéo sợi, Mà không được múa kiếm Sancho khuyên can Xin ngài đừng nhắc lại nữa Ta không nên về những chuyện không đâu Mà đâm ra chán nản Khó mà nói trước Vì kẻ bị ngã hôm nay Ngày mai sẽ dậy được Trừ phi kẻ đó muốn nằm ỉ trên giường Tôi muốn nói là trừ phi kẻ đó ngã lòng Không lấy lại được trí khí Để xông vào những cuộc đua sức mới Nào Mời ngài ngồi dậy Để đón tiếp Don Gregorio vì tôi thấy có tiếng chân người rầm dập bên ngoài, chắc hẳn anh chàng đi tới. Đúng như Sancho nói, sau khi Don Gregorio và người chối chúa báo cáo tình hình chuyến đi với Phó Vương, Don Gregorio muốn gặp ngay Anna Felix, nên đi cùng với người chối chúa tới nhà Don Antonio. Lúc ở Agen trốn đi, Don Gregorio mặc quần áo phụ nữ và khi lên thuyền, Chàng vẫn tỏ ra là một người đáng yêu, đáng mến, vì trong chàng rõ ra con người khôi ngô tuấn tú, tuổi chạc 17-18. Bác Ricote và con gái ra đón, cha rưng rưng nước mắt, con e lệ ngập ngừng. Họ không ôm nhau, vì xưa nay tình cảm nồng nàn cũng không bộc lộ ra ngoài. Nhìn Don Gregorio và Anna Felix đứng bên nhau, chàng cũng xinh. Nàng cũng đẹp, tất cả những người có mặt lấy làm thán phục lắm. Lúc này sự im lặng là tiếng nói của đôi tình nhân, và mắt họ là cái lưỡi diễn đạt niềm vui sướng và những ý nghĩ trong trắng. Người chúa chúa kể lại cách thức khôn khéo đã làm để cứu Don Gregorio. Don Gregorio cũng kể lại những khó khăn nguy hiểm trong khi chung sống với những người đàn bà Moro canh giữ mình. Chàng không nói dài dòng mà rất ngắn gọn, chứng tỏ là một người khôn trước tuổi. Cuối cùng, Ricote thưởng công rất hậu cho người chối chúa và đội chèo thuyền. Sau này người chối chúa được quay về với Thánh hội và bằng sự ăn năn hối cải từ một kẻ hư hỏng thối tha đã trở lại con người lành mạnh trong sạch. Sau đó hai ngày, Phó Vương bàn với Don Antonio, Cách thức phải làm để cha con Ricote được ở lại Tây Ban Nha. Nghĩ rằng nếu họ được ở lại cũng không có điều gì bất tiện vì cô gái rất mộ đạo và cha cô là người rất có thiện ý. Don Antonio nhận vào trong chiều thu xếp việc này vì ông còn một số công việc khác nữa. Ông nói, ta dùng quà cáp để gây cảm tình, việc khó cũng phải xong. Ricote cũng có mặt tại cuộc họp bàn, bác nói. Không được đâu. Ta không nên nghĩ việc gây cảm tình và quà cát. Vì đối với quan lớn Don Bernadio de Rui Velasco, bá tước Valasat, người đã được nhà vua trao nhiệm vụ trục xuất chúng tôi, mọi lời cầu khẩn hứa hẹn kêu van, cũng như quà cáp đều vô hiệu. Tuy ngài là một vị quan công minh và nhân từ, song vì đã biết chúng tôi là một quần thể hư hỏng xấu xa, ngài sẽ dùng sắt nung đỏ dí và vết thương, chứ chẳng bốc thuốc mỡ làm mát ra đâu. bằng sự thận trọng khôn ngoan, mẫn cán và những phương tiện có trong tay, ngài đã gánh vác trên đôi vai chắc nghịch của mình trọng trách này và đã thực hiện một cách trọn vẹn mọi mưu sâu kế xảo, mọi sự vận động luồn lọt đều không qua được đôi mắt ác gốt luôn luôn tỉnh táo của ngài. chúng tôi giống như những rễ cây ẩn nấp. chờ thời cơ bung ra và gieo rắc những quả độc trên đất Tây Ban Nha. Thế nhưng không một ai thoát khỏi tay ngài, và từ đó đất nước này chút được nỗi hiểm họa do chúng tôi gây ra và trở lại thanh bình. Đức vua Filippo để tam vĩ đại, quả đã có một quyết định dũng cảm và đã biết chọn mặt trao việc đó cho một người như Don Bernardino de Velasco. Don Antonio bảo, Một khi vào trong chiều, tôi sẽ hết sức làm mọi việc cần thiết, nhờ trời phù hộ cho. Don Gregorio sẽ cùng đi với tôi để trở về nhà an ủi bố mẹ đang buồn phiền vì thiếu chàng. Anna Felix ở lại đây với vợ tôi hoặc ở tạm trong một tu viện. Tôi chắc ngài Phó Vương sẽ vui lòng cho bác Ricote ở nhờ cho tới khi biết kết quả công việc của tôi. Phó vương hoàn toàn tán thành ý kiến của Don Antonio. Thoạt nghe Don Gregorio tỏ vẻ không muốn xa Anna Felix. Nhưng rồi chàng cũng đồng ý với kế hoạch đã đề ra, trở về gặp cha mẹ, sau đó quay lại với người yêu. Thế là Anna Felix ở lại với vợ Don Antonio, còn Ricote đến nhà phó vương. Ngày ra đi của Don Antonio và hai ngày sau, Đến lượt thầy trò Don Quixote Trận ngã ngựa vừa qua không cho phép chàng hiệp sĩ lên đường sớm hơn Có tiếng sụt sùi, than thở, nức nở, nghẹn ngào Khi Don Gregorio và Anna Felix chia tay nhau Bác Ricote ngỏ ý muốn đưa một ngàn đồng tiền vàng cho Don Gregorio Nếu chàng vui lòng nhận Don Gregorio từ chối Chỉ hỏi vay Don Antonio 5 đồng hứa khi vào chiều sẽ hoàn lại rồi hai người ra đi sau đó đến lượt don quiote và sancho panza như đã nói ở trên don quiote mặc thường phục sancho đi bộ vì con xám của bác phải chờ vũ khí trước khi rời barcelona don quiote quay lại nơi chàng đã bị đánh ngã than thở nơi đây là chui a nơi đây niềm vinh quang của ta đã giành được bị chôn vùi không phải vì sự hèn nhát mà vì vận rủi của ta nơi đây số mệnh đã mang đến cho ta những bất ngờ nơi đây những chiến công của ta lu mờ tóm lại nơi đây hạnh phúc của ta tan vỡ không bao giờ lấy lại được nghe thế vậy sancho khuyên ngài ơi con người dũng cảm phải biết nhẫn nhục trong cơn hoạn nạn cũng như biết phấn khởi lúc thịnh vượng Tôi tự xét mình mà nói như vậy, vì rằng nếu trước kia tôi phấn khởi khi được làm thống đốc, lúc này tôi không buồn giàu vì phải làm anh giám mã quốc bộ. Tôi nghe nói rằng cái mà thiên hạ gọi là số mệnh, đó là một mụ mộ đàn bà say rượu, tính khí thất thường và mù cả hai mắt. Thành thử mụ không nhìn thấy mình làm gì, không biết mình vùi dập ai, nâng đỡ ai. Don Tê bảo Sancho anh quả là triết lý. Anh nói năng rất khôn ngoan. Không hiểu ai dạy anh thế. Ta chỉ muốn nói với anh rằng ở đời chẳng có số mệnh gì hết. Mọi chuyện tốt xấu xảy ra không do một sự ngẫu nhiên nào mà đều có trời định cả. Cho nên người ta thường nói là mỗi người tạo nên số phận của mình. Chính ta tạo nên số phận của ta. Song ta thiếu thận trọng. nên đã thất bại thảm hại về tính tự tin của mình. Đáng lẽ ta phải thấy rằng con Rosinante ốm yếu của ta không thể địch nổi con ngựa to lớn lực lưỡng của hiệp sĩ trang sáng. Ta đã liều và làm hết sức mình, xong đã bị đánh ngã. Tuy mất danh dự, ta không thể để mất một đức tính của con người là giữ trọn lời hứa. Khi còn là một hiệp sĩ giang hồ dũng cảm, Ta đã gìn giữ những chiến công của ta bằng hành động và bằng đôi tay này. Ngày nay là một dám mã không có ngựa để cưỡi. Ta phải gìn giữ lời nói bằng cách giữ đúng lời hứa. Anh bạn Sancho, ta hãy lên đường trở về quê nấn ná trong một năm. Trong thời gian ẩn giật đó, chúng ta có thêm sức mạnh để trở về với nghề cung kiếm mà ta không bao giờ quên lãng. Sancho đáp thưa ngài. Đi bộ không phải điều lý thú gì và không khuyến khích tôi làm những cuộc hành trình dài. Ta hãy treo đống vũ khí này lên cây giống như treo người vậy. Một khi tôi được ngồi trên lưng con xám chân không phải chạm đất thầy cho ta muốn đi bao nhiêu ngày cũng được tùy thích của ngài tha hồ cho ngài đo đường còn như nghĩ rằng tôi đi bộ mà đi được xa là chuyện nằm mê. Don kêu tê bảo Sancho anh nói phải đấy. ta hãy treo vũ khí lên cây làm chiến lợi phẩm, rồi dưới gốc hoặc xung quanh thân cây ta sẽ khắc chữ giống như những chữ ghi trên đống chiến lợi phẩm vũ khí của Rondan. Xin Sinai chớ đụng vào đây, nếu không ắt sẽ có ngày tan xương. Sancho nói: thật là những lời châu ngọc. Ví thử không cần tới Rosinante để đi đường, ta treo cả nó lên cũng hay đấy. Don Quijote nói. Nếu vậy ta sẽ không treo cả nó lẫn vũ khí, để thiên hạ khỏi chê ta là kẻ phụ công. Sancho nói, ngài dạy chí phải. Theo lời những người hiểu biết, khi con lừa có lỗi, không nên đổ tội cho cây yên. Trong việc này ngài có lỗi, vậy ngài hãy tự trừng phạt mình. Đừng nên chút giận lên đống sắt vụn còn hoen vết máu. Lên đầu con Rosinante hiền lành và đôi chân mềm mại của tôi bắt chúng phải đi bộ quá sức. Bằng những câu chuyện câu trò như vậy, hai người đi hết ngày hôm đó, và cả bốn hôm sau nữa, không xảy ra vụ gì cản trở cuộc hành trình. Sang ngày thứ năm tới một làng nọ, thì thấy trước cửa một ngôi nhà có đám người đang vui chơi hội hè. Khi đôn kiêu tê tới nơi, một bác nông phu cất cao giọng nói, Các vị khách mới tới không quen biết bên nào, vậy một trong hai vị sẽ cho ý kiến về cuộc đánh đố này. Tất nhiên chúng tôi sẽ cho ý kiến thật thẳng thắn nếu nắm được vấn đề. Bác Nông Phu trình bày. Thưa ngài, số là trong làng này có một người rất to béo, nặng một tạ ba. Anh ta thách một người cùng làng, nặng có sáu yến, chạy trên một quãng đường dài một trăm bước, với điều kiện hai người phải cân nặng bằng nhau. Khi hỏi người thách phải làm thế nào để hai bên cân nặng ngang bằng, anh ta bảo người bị thách. Tức là người cân nặng 6 yến, phải đeo thêm 7 yến sắt trên lưng. Và như vậy là anh gầy cũng sẽ nặng một tạ ba như anh béo. Don kiêu chưa kịp trả lời, Sancho đã lên tiếng thôi đi. Chỉ có tôi giải đáp nổi những điều nghi vấn này và xét xử những vụ tranh chấp. Vì như mọi người đều biết cách đây không lâu, tôi còn làm thống đốc và quan tòa. Hay lắm, anh bạn Sancho trả lời đi. Lúc này ta không có bụng dạng nào để giải đáp Vì đầu óc đang rối bơi Được chủ cho phép Sancho nói với đám nông dân vòng trong vòng ngoài Mồm há hốc chờ bác phán xử Các bạn Yêu cầu của anh béo không hợp lý Và không công bằng chút nào Nếu đúng như thiên hạ vẫn nói Người bị thách thức được quyền chọn vũ khí Chắc chắn anh ta sẽ không chọn những thứ Đem lại sự thua thiệt cho mình Bởi vậy ý kiến của tôi là anh chàng thách thước béo kia phải tước gọt cắt bỏ, rút giật bầy yến thịt trên người mình chỗ nào cũng được cho tới khi chỉ còn sáu yến nặng ngang anh gầy rồi hai người sẽ chạy thi với nhau đồng cân đồng hạng. Nghe Sancho phán một bác nông phu reo lên: "Tài thật vị này xuất khẩu như một thánh nhân và phán xét như một thầy tu." Có điều chắc chắn là anh chàng béo kia chẳng chịu mất một lạng. Một người khác có ý kiến. Tốt nhất là không ai chạy. Anh gầy sẽ không phải còng lưng vác nặng. Anh béo cũng chẳng phải dốc thịt mình ra. Thôi, hãy chích một nửa số tiền đánh đố mà uống rượu. Và hãy rước hai vị khách vào quán nào có rượu ngon, tôi thết. Don nói, đa tạ các ngài. Tôi không thể nán lại một phút. Những ý nghĩ không vui và những chuyện đáng buồn khiến tôi phải vội vã ra đi một cách bất nhã như thế này. Dứt lời chàng thúc Rosinante đi thẳng khiến mọi người đều ngạc nhiên về hình dạng cổ quái của thầy cũng như về đầu óc sáng láng của trò. Một nông phu nói, tớ thông minh như vậy, hẳn chùa còn thông minh gấp bội. Tôi cam đoan rằng nếu hai vị này đi học ở Salam họ sẽ làm tới trước đại thần trong chiều dễ như chơi mọi việc trên đời đều là trò đùa cả trừ việc học hành học mãi rồi một khi gặp vận và được cất nhắc con người ta bỗng dưng có quyền trưởng trong tay hoặc mũ tế trên đầu đêm hôm đó hai thầy trò ngủ giữa đồng không mông quạnh sáng ra lại tiếp tục lên đường đang đi bỗng đâu có một người tiến lại cổ đeo túi hai ngăn tay cầm thanh gậy sắt Rõ là một phu chạm chạy bộ Khi gần tới đôn kiêu tê, Anh ta bước nhanh chân Ôm chầm đùi bên phải của chàng Vì không với được cao hơn Mừng rỡ nói Ôi Ngài đôn kiêu tê giữ man cha của tôi Chắc hẳn công tước chủ tôi sẽ sung sướng lắm Khi biết rằng Ngài trở lại lâu đài Ông công tước đang có nhà cùng với bà công tước Đôn kiêu tê nói anh bạn Ta không quen biết anh Nếu anh không tự giới thiệu ta không nhận ra là ai đâu. Thưa ngài Don Quixote, tôi là Tosilo, người hầu của công tước chủ tôi. Tôi đã không dám giao chiến với ngài trong vụ gà chồng cho con gái bà Doña Roderiget. Don Quixote kêu lên lạy chúa, lẽ nào anh là người mà lũ pháp sư thù địch của ta đã biến thành anh hầu của công tước để tước bỏ niềm vinh quang của ta trong trận giao tranh đó? Phu chạm gạt phát thôi đi không có phép thuật gì hết và cũng chẳng có mặt mũi nào bị biến hóa cả khi bước vào bãi đấu tôi là anh hầu Tosilo và khi ra khỏi bãi cũng vẫn là Tosilo vì thế cô gái dễ thương tôi bỏ cuộc để cưới cô ta song sự việc đã diễn ra trái với ý đồ của tôi sau khi ngài đi khỏi lâu đài công tước sai đánh tôi một trăm roi Vì tôi đã làm trái lời ông ta dặn trước khi cuộc đấu. Kết cục là cô gái đi tu, bà Doña Rodriguez, trở về Castilla. Còn tôi, bây giờ phải đem một bì thư của chùa tôi gửi phó vương tỉnh Barcelona. Mời ngài xuống đây làm vài tập tôi có mang theo một bình rượu rất ngon. Tuy không ướp lạnh và vô số mát chôn chôn ta sẽ để khai vị và khêu gợi cổ họng Nếu như nó không khác Sancho nói Tôi nhận lời Chẳng khách khứ gì hết Anh bạn Tosilo hãy rót rượu ra đây Dù ở châu Mỹ có bao nhiêu pháp sư cũng mặc Don kêu tê mắng Sancho Mì quả là một kẻ phàm ăn nhất trên đời Và là đứa ngu xuẩn nhất trái đất Vì không thấy rằng Anh phu chạm bị phù phép Và chàng Tosilo này là giả hiệu Cứ ngồi lại mà nhồi nhét cho đầy dạ Ta đi trước Đi thong thả chở mì. Anh Hầu chỉ cười. Rồi anh mở bình rượu, lấy pho mát và bánh trong túi. Cùng Sancho ngồi trên bãi cỏ xanh chén chú chén anh. Làm hết cả túi lương thực mà vẫn thòm thèm. Liếm luôn cả bề thư vì có mùi pho mát. Tô bảo Sancho. Anh bạn Sancho à, đúng là ông chủ anh điên. Rõ thật của nợ. Sancho vặn lại, sao lại nợ Ông chủ tôi chẳng nợ nần gì ai cả. Trái lại ông ấy rất sòng phẳng, nhất là khi trả lời bằng những hành động điên rồ. Tôi thấy rõ điều đó và khuyên bảo nhưng vô ích. Bây giờ ông ấy lại càng hóa rồ vì vừa bị hiệp sĩ trăng sáng đánh bại. Toslo yêu cầu Sancho kể lại điều đó. Sancho đáp, Bắt chủ đợi mình là không phải phép. Lần khác gặp nhau sẽ có dịp kể. Rồi bác đứng dậy, rũ áo, Phủi vụn bánh mì vương vấn ở dâu, Xua lừa đi trước. Chào từ biệt Tosilo. Rồi đuổi theo Don Kyyot, Lúc này đang chờ bác dưới một bóng cây.